linh 302, trở lại hương. Lai Châu thành cố thị lao tộc trưởng cố kiểu gia hương phấn mặt đỏ lên, ghim eo đứng ở trong sân chỉ huy thủ hạ binh sĩ loay hoay xoay quanh. Cố kiểu gia con nhỏ nhất cố rút cái chỗ chống chịu tới, trước mắt không có người nào thấp giọng nói, cha, cửu ca ở kinh thành làm quan làm thật tốt, làm gì đột nhiên trở về làm cái gì tuần phụ. Quan kinh thành biến thành quan địa phương, đây có phải hay không là nói hắn bị giáng chức? Cố hành tại đời này xếp hạng ở trong vào đông, vì lẽ đó trong tộc cùng thế hệ con cháu đại đô gọi hắn cửu ca hoặc là cửu đệ. Cố Cựu Gia tức giận nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi không có chuyện thời điểm không nên tùy tiện cùng người khác kéo hoa, chỉ toàn nghe một chút đói ứng lời nói trở về. Ngươi Cựu Ca là Đường Đường nhị phẩm triều đình đại quan, là những cái kia hai gà mở có thể tùy tiện khoan khoái. Cố Cao một chút sợ não, tiếp cận được càng gần chút. Hôm qua cùng một cái huynh đệ uống rượu, người kia em vợ là trong huyện nha người hầu, nói triều đình có cái gì ba lẫn nhau pháp quy định. Nói như thế nào ta cũng nghe không rõ, dù sao chính là nói Cựu Ca không thể trở về chúng ta Sơn Đông làm phủ. Nếu là Hoàng Đế lão gia để hắn trở về, khẳng định ngày hôm đó sau chuẩn bị không cần hắn. Cố Cựu Gia liếc mắt nhi xuất ra phần eo tẩu thuốc hung hăng đánh nhi tử một chút trở về gọi ngươi nhiều đọc sách ngươi càng muốn cùng những cái tia con rùa bên trong cái tam tôn tử loan hốn lai châu là hoành ca nguyên quán nơi này có mộ tổ tiên của hắn từ đường điền sản ruộng đất dựa theo sĩ quan tránh quê hương đạo lý nói là hẳn là né tránh cố kiểu ra để mấy cái khiêng đồ vật hậu sinh tay chân đụng nhẹ lúc này mới quay đầu cùng nhi tử nhỏ giọng giải thích trên quan trường quy củ là nam người quan bắc người bắc con nam chỉ cần muốn làm quan chỉ có thể ngàn dặm buôn ba nhưng hoành ca là bị nhận làm con thừa tự ra ngoài đứng đắn trưởng bối chỉ có một cái đem tám tuổi lao tổ mẫu dựa theo cựu lệ hắn là đích tôn đích tôn là nên do hắn phụng lao thái thái lên núi cố cựu gia lấy người từng trải khẩu khí thở dài hoàng đế lao ra. đặc biệt đặc biệt hạ ân chỉ để hoành ca lân cận làm quan để phụng dưỡng lao thái thái phần này vinh hạnh đặc biệt là bản triệu đầu một phần cố mở to hai mắt ngây người một lát bật cười lên tiếng ta liền nói giống cựu ca thông minh như vậy người làm sao sẽ bị biếm không ngờ nguyên do tại cái này phía trên a nhìn xem cái này mơ mơ hồ hồ tiểu nhi tử cố cựu gia nhất thời không biết lại nói cái gì tốt đành phải lại dặn dò vài câu trong huyện thành đầu thường xuyên tìm ngươi uống rượu mấy cái kia đều không phải đứng gắn gì con đường người. bất quá là xem ở chúng ta cùng ngươi cựu ca đi được gần phân thượng. ta chuyện xấu nói trước, ngươi tuyệt đối không nên cho ngươi cựu ca gây tai họa. cố biết cái này làm cha nói được làm được. vội vàng ngưng thuận vô số cam đoan. lúc này mới nói ra hôm nay tới mục đích. vừa rồi ta sau khi vào cửa đụng phải theo đại ca, hắn đánh với ta nghe cựu ca lúc nào tốt. nói bên kia cũng chuẩn bị một bàn tiệc rượu tứ thúc cùng tứ thẩm. thật lâu không nhìn thấy cựu ca, muốn để hắn trở về nhìn một chút. cố trong miệng tứ thúc tứ thẩm chính là cố hành cha mẹ ruột cố triều sơn cùng ông thị lúc trước mấy năm không ít mượn cố hành tên tuổi gây sự thế nhưng cố hành đã làm con nuôi, lại âm thầm thi tay hung hăng chen ép mấy lần cái gia đình này từ trên xuống dưới mới không dám làm ầm ĩ quá mức cố kiểu ra không nghĩ tới nơi này đầu thật đúng là có chuyện gì nhớ tới những ngày kia người nhà này náo ra tới chê cười hung hăng một cái quất tới người cái này không nhớ lâu đồ vật khẳng định là rót mấy chén mèo nước tiểu liền dám lung tung đáp ứng nhân gia. ra hành ca nhi trước mặt liền ta cũng không dám nói cái gì người từ đâu tới lá gan cũng dám giúp hắn làm chủ cố không có khác ma bệnh chính là nhàn rỗi thời điểm thích uống vài chén rượu Cùng cố ra lão đại cố theo cụng chén giao chén nhỏ về sau liền quên chính mình họ gì tên gì đem vũ ngực so ầm ầm chờ tỉnh rượu về sau nhớ tới chính mình đáp ứng cái gì một thân mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống tới cố hành mặc dù là chính mình cùng thế hệ có thể vị kia chức quan là nhị phẩm tuần phụ chính đường so huyện đại lao ra không biết cao bao nhiêu phẩm giai chính mình ở trước mặt hắn liền bình khởi bình tọa phần đều không có nào dám cho người khác bảo đảm phiếu vì lẽ đó hắn tỉnh rượu về sau lòng như lửa đốt liền đến tìm chính mình tra ruột thương lượng con của mình tính tình cố kiệu ra tự nhiên biết đến rõ ràng thận đến tính khi đi lên lại đã bước Hành Ca Nhi hận không thể vĩnh viễn cũng không thấy kia toàn hẳn ra, ngươi ngược lại là mập lá gan vậy mà đổi tới lấy đánh. Trở về cùng tuần Ca Nhi chào hỏi, liền nói lúc này hoành Ca chỉ là bồi lao Thái Thái trở lại thăm một chút liền đi, hơn phân nửa không dành đến bên kia đi thăm viếng. Dừng lại lời nói cô ủ rũ, ta Hưng thuận cửa biển. Mấy năm này theo Đại Ca cùng Cương Đại Ca huynh đệ nội đấu được không còn hình dáng, liền nóng nhìn Cựu Ca đi qua nói câu công đạo. Cố Cựu ra một hơi giấu ở trong cổ họng, nghĩ thầm chính mình may mắn còn có cái làm việc quy củ tử, cái này Tiểu Nhi tử to như vậy số tuổi còn như thế không đứng đắn hung hăng gắt một cái nói bởi chưa qua đi hoành ca liền muốn che chở lao thái thái tới hôm nay hơn phân nửa muốn tại gia tộc nghỉ ngơi một đêm ta dành thời gian tại trước mặt bọn hắn nhắc tới một câu có đi hay không đều tại nhân gia cố cao hứng mở cái miệng rộng ta chỉ cần tại theo đại ca trước mặt không có thất tín liền tốt hắn nói chỉ cần ta đem thư nhi đưa đến liền cho ta mời lượm bạn ngài nói bọn hắn vốn là thân huynh đệ hiện tại có chuyện gì còn muốn ta người ngoài này hỗ trợ làm sao náo thành như vậy xấu hổ bộ dáng cố kiểu gia phủi liếc mắt một cái cái này cùng mậu công đường từ trên xuống dưới, dưới đều là sự tình tinh luôn muốn múc người khác trong nồi ăn nhi ăn miễn cưỡng đem một cái bồ tát sông cứng rắn mọc ra trong miếu bây giờ thuốc hối hận đều không có châu ngồi đi tìm Hoành ca quê quán lần này tử lạn sự nhi là tại hoàng đế lao ra trước mặt qua minh lộ chính là không để ý tới người nhà kia cũng là nói qua được hai cha con cảm thán một lần lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người trong trong ngoài ngoài đem lúc tế tự thứ cần thiết bị chỉnh tề chỉ nghe thấy cửa ra vào có người vội va để báo nói chương lao thái thái xe ngựa đã đến ngoài 30 mươi dặm lai châu huyện thành bên ngoài sớm đã thiết trí tốt đón tiếp đỉnh một đám thân hảo nông thôn tại huyện lệnh dẫn đầu dưới mỏi cố hành thế nhưng là trong hốc núi bay ra ngoài kim Phương hoàng. Bây giờ lại trở thành sắp cưới ngựa nhậm trước Sơn Đông tuần phủ, mỗi người đều hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay đến, để cho cố đại nhân trông thấy chính mình một mảnh nóng dắt lòng sơn giả sát. Cùng mậu đường Cố chiều Sơn thẹn lông mày đạp mắt đi theo huyên náo đám người phía sau, tận lực không thu hút đánh giá từ thanh duy đàn mục đỉnh trên xe ngựa đi xuống người. Người kia cũng không có mặc quan phục, dưới cảm xúc có một chút nan râu. Thái độ nhìn xem lại ấm hi bất quá, nhưng nghĩ đến là vì quan mười mấy năm uy nghi từ sinh, giữa sân vô luận già trẻ đều khiêm tôn có thừa. Hắn đứng ở nơi đó cười nói mấy câu, lập tức liền có tinh anh nha dịch tới giúp đỡ duy trì trật tự. Cố Triều Sơn trốn ở trên chút người phía sau, nhưng vẫn là mắt sắc nhìn thấy phía sau trên xe ngựa ngồi nữ quyến. Trong đó một người mặc xanh ngọc váy áo trẻ tuổi nữ tử mặt mày giống như, trong tay còn ôm một cái ấu tiểu nam đồng. Xem bộ dáng kia hẳn là huỳnh ca con nhỏ nhất, kia phục sức tinh mỹ nữ tử dĩ nhiên chính là cô anh. Lai Châu bách tính ngày bình thường thấy hiện đại lao ra đều có hạ, lúc này thình lình thấy một cái nhị phẩm tuần phụ lao ra hồi hương thăm người thân, từng cái cũng giống như khúc mắc đồng dạng liệu mạng hướng phía trước trên. Triệu Nha dịch roi cũng không kêu lên đau đớn, quỳ gối ven đường trung thực trong chốc lát, lại đều dỗi cái đầu hiếu kỳ nhìn quanh. Cố Triều Sơn trong lòng lần nữa hiện lên quen thuộc vô cùng hối hận. Cái này vốn là là con trai ruột của hắn, cái này bao quanh hoa tươi cẩm bình quang hắn cũng có thể có phần. đều là trong nhà kia được không đứng đắn Luông Thị, làm hại hắn bây giờ có tử không thể nhận. May mắn ông Thị đã bệnh tê liệt, còn sống chỉ bất quá so người chết còn nhiều một hơi, bằng không cũng nên lại nghĩ một điểm biện pháp. Ngày xưa cố hành toàn gia ở kinh thành ở, trời cao đường xa ngoài tầm tay mới. Bây giờ Lão Thái Thái cũng đi theo trở về, nhi tử không nhận chính mình thì cũng thôi đi. Lão Thái Thái cũng không thể cũng không nhận chính mình đi cố gia trưởng tử cố theo ở một bên xem phụ thân sắc mặt không đúng bề bộn không để lại dấu vết đem người kéo tại sau lưng đừng có gấp ta đã để người trò chuyện cấp hành ca hắn bây giờ đã là sơn đông phủ tuần phủ chỉ cần hướng bên dưới có chút ra hiệu chúng ta cùng mậu đường liền có thể khởi tử hồi sinh cố triều sơn lấy lại tinh thần như đến nhìn xem hai năm này càng phát ra lao giống trưởng tử trong lòng cũng có chút mọi nhừ, đều là ta cái này làm cha hồ đồ để lao tam cũng không quay đầu lại đi lại dung túng ngươi nhị đệ hai vợ chồng chọc nhiều chuyện như vậy bây giờ hắn vò đã mẹ không sợ rơi quay đến chúng ta từ trên xuống dưới đều không được căn mình cố theo suýt nữa rơi lệ những ngày này lòng chua xót từng giờ từng phút nổi lên trong lòng hắn quả thực khó có thể tưởng tượng năm đó cố hành đối chẳng quan tâm tay chân người nhà lúc trong lòng có phải là đồng dạng dâng lên loáng khí nếu là mình đối mặt một lần so một lần độc ác như hại không bỏ đa xuống giếng chính là tốt chỗ nào còn có thể thân xuất việt thủ hắn đột nhiên liền có chút nạn lòng phải trí ta đã để vợ ta mang theo hải tử đi qua bái kiến lao thái thái bất kể nói thế nào đều là lao thái thái tăng tôn huỳnh ca lại không chào đón chúng ta cũng không thể cầm cháu ruột chút giận lúc đầu ông thị cùng cố cương làm sự kiện kia đã để người không ngẩng đầu được lên mỗi lần đi ra ngoài ở sau lưng chế dễu người cũng không ít cố theo chỉ có thể tự than thở xui xẻo bày ra dạng này mẹ ruột và thân huynh đệ nếu không phải thời gian thực sự không dễ chịu hắn cũng sẽ không lẫn nghiêm mặt ra tới ngày thứ hai xa hà trên chấn tu tập đổi mới hoàn toàn cố vợ con viện mở cửa đại khách trương lão thái thái ngồi ngay ngắn ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên trong tộc mấy cái có diện mạo nàng dâu mang theo từng người hài tử tới cho nàng dập đầu thịnh an nghèo đang náo thị không người biết giàu ở thâm sơn có bà con xa cố thị ra như thế một môn nhiệt quý Vì lẽ đó biết hay là không biết đều chạy tới nhận thân. Lão thái thái lần thứ nhất thấy nhiều năm như vậy thanh hậu bối nhi, cao hứng con mắt đều hiếp lại. Không quản kêu không gọi được đi ra danh tự, đều kéo tới hỏi vài câu. Nam hải tử liền đưa một bộ thượng hạng bút mực, nữ hải tử liền đưa hai tấm thượng hạng tô hàng khăn tay. Trừ đó ra, mỗi cái hải tử đều có một cái lớn chừng bàn tay hồ bao. Trong ví đều có một đôi vàng bạc như ý thỏi. Đôi kiếp như ý thỏi làm được tinh xảo tỉ mỉ, gọi người gặp một lần liền yêu thích không buông tay. Trong viện lại đâm lều lớn mở tiệc cơ động, một giải đầu bếp đứng tại thủ gạch dựng thành lò ở giữa bận rộn. Mặc dù không có cái gì sơn chân hải vị, Nhưng là to lớn hoa mẫu mô mô cùng chạy xuống dầu hạt châu thịt mỡ phiến bao no. 666 đơn giản thông báo một chút quý quán, không hiểu cảm giác lại viết liền thu lại không được. Cảm tạ tại 20.200 tháng 4 năm 1 năm 20, 18, 51 20200 tháng 4 năm 1620, 514 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sâu gióm 5 cái, tất, rô rô 8129 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tất 6 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 303, hậu bối nồng đậm mùi thịt mùi rượu phiêu tán tại không trung, để lúc đầu không thế nào đói người đều cảm thấy có chút bụng đói tê vang cố theo thê tử triệu thị mắt thấy đường sảnh người không nhiều lắm bệ bụng nắm hải tử cứng rắn chen chút tới đem con nhỏ nhất đẩy đi qua quỳ trên mặt đất cười dạng dỡ nói biết Lao thái thái muốn trở về nhà ta dương cà cao hứng không được sáng sớm hôm nay liền liễu dịu nói với ta muốn đi qua cấp lao tổ tông đập cái đầu chứng lão thái thái đang cùng cố cựu gia thái thái cố cựu thẩm nói chuyện nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới nhận ra người vui vẻ nói ta thời điểm ra đi đứa nhỏ này vừa mới đến chúng ta đến bây giờ đều lớn như vậy nhìn xem cũng có phó thông minh tướng thật tốt đợi hắn, hai tử trưởng thành tiểu gì cũng sẽ nhớ ký đại ân của ngươi. cố theo phu thê con nối dõi gian nan, trước kia thu dưỡng trong tộc một nữ hải, về sau cùng cố cương tiểu vong thị đánh nhau lúc triệu thị thân hạ lưu máu, mới biết được không có một cái thật vất vả mới mang thai hải tử. từ đây cùng mậu đường vợ lớn vợ bé càng là như nước với lửa, vô luận việc lớn việc nhỏ đều có thể nháo đẳng người người đều biết, liền trương láo thái thái đều không thể không tránh đi kinh thành. nhà hoa thuận tài năng vạn sự hưng, một ngày này đến muộn làm ở mỹ, cùng đường y quán cũng dần dần suy xuống. triệu thị trong lòng đáng chát khó tả, nói đến nàng cũng coi là cái người vô tội sớm mấy năm ông Thái Thái làm ác khắp nơi khó xử cố hành chuyện thời điểm Triệu Thị bất quá là coi người ta con dâu bà bà nói thế nào nàng tự nhiên là chỉ có thể làm như thế đem cố hành nhận làm con thừa tự đi ra thời điểm nàng trong lòng còn đang suy nghĩ về sau có thể đa phần một phần giá sản nhưng người tính không bằng trời tính cố ra cái này không đục lỗ tam tiểu tử vừa bị nhận làm con thừa tự ra ngoài liền như là côn bằng phi thiên, ngắn ngủi vài chục năm đi ra để người khó mà với tới cẩm tú đại đạo có vũ già bưng lên ghế Triệu Thị chỉ dám nghiêng thân thể ngồi nửa bên nghe nói lao thái thái trên thân cũng có nhị phẩm táo mệnh mặc dù nhân ra khiêm tốn rộng lượng không có mặc đi ra khoe khoang nhưng bây giờ xa hà cố ra cũng không phải để người lung tung tự khoe địa phương Trương lão thái thái nhìn ra nàng có chút không được tự nhiên liền lấy cơ chính mình hơi một chút đem mấy cái cô ý tới bái phòng thân thích xin ra ngoài uống rượu lúc này mới quay đầu cười hỏi có thể có cái gì khó xử không ngại nói cho ta một chút triệu thị thương cảm thở dài trầm mặc chốc lát nói nông thôn địa phương nào có nhiều như vậy xuân đau thu buồn ta cũng không phải mười mấy tuổi hai mươi tuổi tiểu cô nương chỉ là công, công cho chúng ta phân ra về sau lão nhị hai vợ chồng còn thỉnh thoảng đều rút về phòng. Ngay tiếp theo nhà chúng ta tiệm thuốc đều không tiếp tục mở được. Ta mặt dạng mày dày tới chính là nghĩ tam đệ giúp đỡ nghĩ cách. Lão thái thái lúc đó chính là mắt không thấy tâm không phiền mới tránh sang kinh thành đi. Không nghĩ tới cách lâu như vậy hai nhà còn xé rách không rõ. liền một bên thở dài một bên chỉ tốt ở bề ngoài gật đầu. Thanh quan khó gây việc nhà, huống chi bên kia là hắn đại đường minh nhị đường minh huỳnh ca thực sự là không tiện đúng tay chuyện này. Nếu không ta để cố cựu thuốc đi qua gõ mấy lần, xem có thể hay không giúp đỡ được gì triệu thị trong lòng khí khổ tộc trưởng cố cửu gia căn bản cũng không nguyện ý xen vào nữa cái này sạp hàng lạn sự nhi bằng không nàng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới cố hành trên thân nhưng lão thái thái là cái bao che cho con cố hành lại là lòng của nàng mặc thịt làm sao lại để cố hành váy đến loại này tốn công mà không có kết quả sự tình bên trong đi đúng lúc vú già bưng lên mấy đĩa điểm tâm đặt ở mở tiệc trên nóng hội còn buốc lên khí triệu thị tiểu nhi tử chính là hiếu động thời điểm sau khi nhìn thấy liền muốn đưa tay đi bắt triệu thị lại là xấu hổ lại là lòng chua sót bởi vì không phải mình trên thân rơi xuống thịt vì lẽ đó bình thường cũng không có làm sao tỉ mỉ chịu ứng Huyên áo đứa nhỏ này đến nhân ra làm khách lúc luôn yêu thích muốn cái gì ăn, trương lão thái thái ngược lại là thích vô cùng đứa nhỏ này rằng dị, một bên cười một bên mấp nói, ngươi hành huynh đệ mấy đứa bé đều là ở kinh thành sinh, sợ bọn họ ăn không quen chúng ta tới này nông thôn cơm, đặc biệt dẫn hai cái kinh thành đầu biết. Khác ngược lại cũng thôi, những này điểm tâm ngược lại là đặc sắc, đợi lát nữa ngươi thời điểm ra đi ta để người cho ngươi mang hộ mấy bao. Triệu thị nghe được trong lòng hơi động, nắm chắc lụa nhi trà sắt một chút hốc mắt từ bên trong nước mắt, không phải ta cái này làm cháu dâu tại lao thái thái trước mặt tiêu khổ, thực sự là mấy năm này vốn liếng đều để cương huynh đệ là không ta nghe nói hoàng huynh đệ trưởng tử văn ca nhi ngay tại vào học nhà ta dương ca cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm không bằng để tiểu ca hai cùng một chỗ tại trong học đường làm bạn văn ca nhi thế nhưng là đường đường tuần phụ công tử nếu là những thứ nhỏ bé này có thể thật tốt ở chung, dương ca nửa đời sau chẳng phải có sao trương lão thái thái ngơ ngác một chút ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cười nói nếu là văn ca là bình thường hải tử ta cũng liền giúp đỡ đáp ứng có thể hắn lao tử sợ hắn không biết tiến tới giúp hắn tìm cái thật lợi hại tiên sinh nghiêm ngặt hạ khắc không được nghe nói tầm năm ba tháng cũng không thể về nhà một chuyến lần này hồi hương tế tổ về sau. Hắn đã sắp qua đi, đi theo tiên sinh đi học. Tuần phủ gia công tử trên học đường khẳng định là số một số 2 thỉnh tiên sinh hơn phân nửa cũng là thế gian nghe tiếng nguyên bác đại nho. Nghĩ đến nhà mình trượng phu nhiều lần thi rớt, bây giờ một trời một vực cũng là bởi vì kém một cái đứng đắn công danh. Triệu thị vẫn chưa từ bỏ ý định tự tiến cử. Nhà ta Dương ca tự nhỏ cũng rất thông minh, có thể nhận biết hơn 100 cái chữ, thất tuyệt thơ cũng có thể lương mấy thủ. Lại nói tại bên ngoài đọc sách vừa lúc có người bạn nhì, cùng đi đồng thời trở về, ngày sau sẽ cùng nhau thi tiến sĩ. Trương lão thái thái đành phải đem lời nói đến càng hiểu chút. Văn ca, từ nhỏ đọc sách liền đỉnh lợi hại tuổi còn nhỏ đã phá đề chế nghệ ta mặc dù không hiểu những này nhưng từng nghe hắn lao tử lặng lẽ tán thường qua nói đứa bé kia ngày khảo thủ công danh lúc niên kỷ có thể còn phải sớm hơn chút một cái mới nhận biết một trăm chữ một cái đã phá đề chế nghệ đây quả thực là khác nhau một trời một vực triệu thị tim một chút kia hưng phấn lập tức nghẹn tại trong cổ họng nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nửa ngày mới thở ra hơi lại nhìn thấy nhi tử chính ôm điểm tâm địa ăn quên cả trời đất lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng cái này dù sao cũng là chính mình ruột thị tốt tức chuyện cũ dù có không đối cũng chỉ là một ít gian nhỏ ác trương lão thái thái mềm lòng một chút tự mình mở trong phòng hòm xiềng lấy một cái hộp tới, ta nghe cố cửu gia thái thái nói hai năm này các ngươi cửa hàng bên trong sinh ý không hề tốt đẹp gì, ta cũng lời đi quản các ngươi ai đúng ai sai. ngươi nếu nhận nuôi nhân gia hải tử liền muốn thật tốt nuôi lớn, nơi này là 500 lượng bạc, ngươi lấy về bao nhiêu chợ cấp một điểm gia dụng. triệu thị nghĩ chối từ lại có chút không nỡ, nghĩ đến trong nhà quất cảnh, cắn răng một cái liền đem hộp ôm vào trong ngực. ra cửa phòng sau tại cửa ra vào ngây ngẩn một hồi, trong lòng cũng nói không nên lợi là một loại gì tư vị, cũng không tiện gặp người, liền sát bên hậu viện chân tường đi ra ngoài. Nam Hải Tử mới vừa đi mấy bước, đối diện tới một cái vóc người cao gầy phụ nhân. Người kia một đầu đen nhánh phát kéo một cái lệch bùi tóc, phía trên đâm một cái màu đỏ tím hoa nợ phú quý ngọc trâm. Mặc trên người một kiện trắng ngà chống lạnh dài vải bồi đế dài, bên dưới buộc lên một đầu màu đỏ tím khảm tơ bạc váy xếp nếp. Người kia đang cùng bên người vũ già nói chuyện, ngẩng đầu nợ nụ cười nói, là theo đại tẩu tử đến đây, làm sao không nhiều ngồi một hồi. Triệu Thị mắt mở to, đông nhiên một hơi sặc đến liền ho khan vài tiếng. Cái này một thân khí phái ung dung phu nhân vậy mà là cô anh. Tại trong trí nhớ của nàng, cô anh luôn luôn là làm một chút gầy teo bộ dáng bây giờ bộ dáng quả thực để người không dám nhận dù sao cũng là nhị phẩm tuần phủ phu nhân ngươi lai like. không biết lúc nào mọi người đã có ngày đêm khác biệt trong nhà có quá nhiều tới bái phòng khách nhân cố anh cơ hồ loay hoay chân không chạm đất trông thấy triệu thị có chút không được tự nhiên liền cười hòa giải lúc đầu dàn xếp lại sau muốn thỉnh tàu tự nhóm tới trò chuyện dù sao bao nhiêu năm chưa từng thấy tiếp theo hồi gặp lại cũng không biết là lúc nào triệu thị gặp nàng thần sắc như thường trong giọng nói cũng không có vinh và hung hăng hư vị lặng lẽ nuốt cãi lại nước cười bồi nói là nhà ta dương ca thì thầm đến mấy lần nói muốn tới cấp lao tổ tông đập cái đầu ta thực sự là không có cách nào, lúc này mới mang theo hắn tới chỗ cửa. Dương Ca ở một bên rụt đầu một cái, giống rồi mỗi bình thường thấp giọng kêu người. Cố Anh Lưu loát đem vú già nhóm đuổi đi, quay đầu sờ lấy Dương Ca tóc cười nói, Lai Châu huyện lệnh sáng sớm liền đến, nói ngoài thành lệnh cùng chùa nợ đầy vàng nóng ánh hoa dại, mặc dù không tính là phong nhã nhưng cũng có mấy phần rât thú. Ca Ca ta liền mang theo Văn Ca Nhi cùng nhau ra cửa, bằng không vừa lúc có thể để nhà ngươi Dương Ca nhìn một chút. Giọng nói gọn gàng, tựa hồ lúc trước ngăn cách cho tới bây giờ không có. Triệu Thị Tâm tính cũng bình thản xuống, ánh mắt đảo qua xa xa Thảo Hoa, bên hai nghe tiền viện ngẫu nhiên truyền đến tiếng người Khẽ lắc đầu nở nụ cười nói, trong nhà thời gian trôi qua có chút gian nan, ta là mặt dạng mày dạy tới làm tiền. Vừa rồi lao thái thái lặng lẽ cho ta 500 lượng bạc, ta luôn cảm thấy cầm có chút phòng tay. Cố anh nụ cười trên mặt càng sâu, treo ghẹo nói, tổ mẫu thích nhất tích lũy bạc, cái này 500 lượng còn không biết tích góp bao lâu đâu. Có thể thấy được dương ca nhất nhận láo tổ tông thích, ngày sau cần phải nghiêm túc đọc sách mới tốt. Lần đầu gặp mặt thẩm thầm cũng không có gì tốt tặng, dứt khoát cho ngươi tiếp cận cái số nguyên, ngày sau vào học thời điểm dễ bán chút bút mực. Sa sa đứng hàn lộ nghe được phân phó, về bụng trở lại trong phòng một lần nữa thu thập cái nho nhỏ bá Cô anh nhận lấy thoáng kiểm tra một hồi hài lòng gật đầu, nghiêm túc khuyên một câu. Tổ mẫu thường thường dạy bảo chúng ta trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Đại tẩu tự đem đứa nhỏ này thật tốt nuôi lớn là được rồi. Triệu thị tiếp nhận báo khỏa, đi ra ngoài đi thật xa còn đang suy nghĩ cô anh đã nói. Những năm này không phải là không có người khuyên qua nàng không cần tranh, nhưng nàng trong lòng nghĩ tới cái kia chết hiểu hại tử liền nhận chẳng được khẩu khí này. Nàng đứng tại yên lặng dưới bóng cây càng nghĩ càng thấy e rằng vị chỉ cười kém chút không thở nổi. Dương ca sợ đến mở to hai mắt, cẩn thận mà nhìn xem dưỡng mẫu. Triệu thị lập tức kịp phản ứng, vỗ vua nam hài đầu nói. Ngươi ta đã có mẹ con duyên phận, vậy ta liền nhất định thật tốt đối đãi ngươi tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Trông thấy vừa rồi vị phu nhân kia, nàng phu quân lúc nhỏ qua thời gian so ngươi còn không bằng. Nhưng người ta biết tiến tới, bây giờ liền huyện đại lao ra ở trước mặt hắn đều chỉ có nghe lời phần. Dương ca nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nặng nghề mà nhẹ gật đầu. 666 lại đơn giản thông báo một chút. Dừng lại ha. Cảm tạ tại 20.200 tháng 4 năm 1620, 510 năm 20.200 tháng 4 năm 1721, 51, 16 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 2082, 5028 một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bọn biển Nam Bình, có chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 304, lời nói trong đêm chính văn hoàn. Bởi tôi chờ cố hành trở về thời điểm, cố anh nói ban ngày gặp được triệu thị chuyện Cố hành những mày nói ta nghe cố cửu ra đi nói qua chuyện bên kia, thực sự là huyên náo không còn hình dáng. kia cố cương đối trừ công danh về sau bây giờ chính là cái vô lại, không quản có việc vô sự uống mấy chung mèo nước tiểu liền đến tiệm thuốc bên trong ngồi. hù chạy không ít tới trước mua thuốc khách nhân, làm hại cố theo sinh ý cũng không làm tiếp được. Kể một ngàn nói một vạn, hắn chính là muốn để cố theo đem ít lợi tốt một chút tiệm thuốc tử nhường lại. cố anh nghe trong lòng một lỗ bộ, đều số tuổi này còn như thế không đừng đắn, trước kia nhìn xem rất sĩ diện một người. cố hành một bên thở dài một bên lắc đầu, cố cương tử nhỏ sẽ đọc sách, bên kia lão lưỡng khẩu tử đem hắn thấy như là tròng mắt bình thường nhưng lại không biết một số thời khắc quen tử như là dễ con, hắn có hôm nay hạ chẳng cũng liền không có gì lạ. Cố anh có chút chần chờ, nghe nói, vương thái thái trên giường co quắp đã không thể nhận thức, cựu thầm lặng lẽ nói với ta, khả năng nhịn không quá năm nay mùa đông. Ta nhờ nàng cấp vương thái thái mang theo tổ yến hồng tham gia cùng mặt khắc quý giá chút thuốc bổ đi qua, tạm thời coi là tận một điểm tâm ý. Cố Hành mặc trong chốc lát, có đôi khi ta đang nghĩ, trên đời này làm sao lại có nàng ác độc như vậy nữ nhân, ngay cả mình con ruột cũng dám hạ tử thủ. Cho tới bây giờ mới chậm rãi nghĩ thoáng, có một số việc nhi không cần đến ta đi độc thủ, lão thiên gia trong lòng có một bản sổ sách. Nàng bệnh tê liệt chết rồi, kỳ thật đều là chính nàng nửa đợi trước loại bởi vì kết quả. Cố Anh biết hắn đối bên kia tâm kết rất sâu, cũng không muốn làm cái này lạ người tốt đau khổ khuyên bảo. Quay đầu từ sách trong hộp bưng một bát bạch mận hai, hai đĩa thanh đạm thức nhắm bảy ra trên bàn, cười nói, cũng không biết ngươi tại bên ngoài ăn thứ gì, ngay tại trong phòng bếp cho ngươi đơn giản làm hai loại, bao nhiêu đệ bà vừa xuống bụng tử. Cố Hành vặn người ngồi tại bên cạnh bàn, một hơi uống nửa bát canh, đều là Lai Châu trong thành người có mặt mũi, liền bồi bọn hắn uống nửa bầu rượu. Chúng ta mặc dù không có ở quê quán ở lại, thế nhưng là tộc nhân sản nghiệp tổ tiên tế ruộng đều ở nơi này. Về sau xem ở trên mặt của ta kiểu gì cũng sẽ cấp mấy phần thuận tiện." Cố Anh cười cười, biết người này miệng cường ngạnh nhưng vẫn là nhịn không được mềm lòng. Dứt khoát cũng không bóc trần đoạn mấu chốt này, cầm chiếc đũa mang một đứa bé lớn chừng bàn tay nhỏ bánh đưa tới, "Chúng ta một đường trở về cũng thấy mấy cái niên kỳ thích hợp binh sĩ, ngươi xem một chút hai cùng chúng ta nghiếp nghiếp xuống đôi." Cố Hành sắc mặt lập tức đen lại, nghiếp nghiếp mới cập kề, "Ta đều không nắm này, ngươi cái này làm mẹ lao gấp đến độ cùng cái gì dường như." Cố Anh quen thuộc đau đầu lại dâng lên, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, "Kỳ thật ra kinh thời điểm ta có chút hối hận, hai ta là vì hại tử tốt, cũng không thể giúp đỡ hại tử quyết định về sau đường." người sống trên đời này kiểu gì cũng sẽ một mực gặp đền chúng ta không thể che chở nhiếp nhiếp cả một đời muốn lấy tiêu chuẩn của ngươi nhiếp nhiếp vị hôn phu chỉ có thể là cái hạ phạm thần tiên cố hành không được tự nhiên sờ lên cái chén ở trên bàn dù sao nàng số tuổi còn nhỏ tổng còn có thể chậm giải tuyển luôn có một cái thập toàn thập mỹ nam nhân tốt cố anh đưa tay nắm chặt hắn để ở trên bàn thủ đoạn ta biết tâm tư của ngươi muốn đem ngươi quan trọng người hộ sau lưng ngươi đầu những năm này có ngươi ở phía trước đầu chắn gió che mưa ta trôi qua vạn sự tùy tâm chỉ để ý đem cửa hàng kinh doanh tốt có thể nhiếp nhiếp không giống nhau có một số việc nàng muốn cùng tương lai của nàng vị hôn phu cùng nhau kích lịch tài năng tìm được nàng thần tiên thời gian cố anh tay ấm áp mà mềm mại cố hành tâm định xuống tới để ta suy nghĩ lại một chút kỳ thật chỉ cần cái nha đầu kia cả một đời bình an không cần đến đối mặt từ phía sau lưng đâm tới lánh đao tử là được rồi trên đời này có ít người ác là quân tại mặt đường bên trong độc mắt thấy hộ nữ cuồng ma cuối cùng yên tĩnh một chút cố anh giọng nói nhanh nhẹ bỏ qua một bên hoàng gia những cái kia loạn thất bát tao sự tình hự ca ngược lại thật sự là là cái hảo hại tử khó được hắn còn có gan tự đem người một quân nếu không phải chúng ta đi nhanh, đứa bé kia còn không biết lại sự xuất biện pháp gì đến. cố hành mặt không phải mặt miệng không phải miệng hừ một tiếng, người lâu không tiến cung, không biết trong cung Lý Hiền Phi cùng Phạm Thục Phi bên ngoài không dám làm cái gì, vụ trộm tiểu động tác không ngừng. từng người khép mấy cái quen biết triều thần gia khuyên nữ, lấy tên đẹp hầu ở bên người nói chuyện. Kỳ thật mọi người đều biết, mỗi người bọn họ đều nhìn chòng chọc Thái Tử Phi bảo toàn. Lý Hiền Phi chính là tiền sư phụ nữ nhi tiền mười mai, Phạm Thục Phi chính là Đại Hoàng Tử mẹ đẻ. cố hành đoán hận nói, Càng thanh cung đại tổng quản ngụy đại trí cùng ta có hai phần hương hòa tình, đôi hộ trong doanh trại ta cũng có mấy cái người quen trong cung đầu nhìn xem bình an kỳ thật năm ngoái đông thiên hạ ngoan thủ xử trí qua một nhóm người nói là một cái cao ly tịch nhỏ tần phi có ba tháng có bầu nhưng đến cuối cùng người không có hải tử cũng mất cố anh hít vào một ngụm khí lạnh cố hành lắc đầu thở dài một lần nơi đó đầu mỗi người tay chân đều không sạch sẽ nói đến tất cả mọi người có hiểm nghi là hoàng thượng không muốn truy cứu xuống dưới mới đem sở hữu đầu đôi đều che giấu đi qua lý hiển phi ngày sau muốn làm đứng đắn tôn sùng thái hậu phạm thục phi trên nhảy dưới tránh muốn đem đại hoàng tử phóng xuất toàn diện đều không phải đèn đã cạn dầu trong viện dần dần an tính lại cố hành thở dài đều trở nên rất nhẹ Bọn hắn mặc dù là hoàng đế tân phi, chỉ có thể coi là thái tử thứ mẫu, nhưng thái tử phi khác biệt, tiến hậu cung liền sẽ nhận các nàng có tốt. Chúng ta niếp niếp sạch sẽ người, tuyệt không thể chuyến tiến trong nước được đi. Hắn ngửa đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật ta sớm có một ý tưởng chính là một mực không nỡ, chính tích hàng năm tháng 10 thời điểm đều sẽ tới cùng ta gặp một lần. Nghe nói hắn ở bên kia sống đến mức phong sinh thủy khởi, không sai biệt lắm cùng cái thổ hoàng đế bình thường, đã sớm kiếm được đầy bùn đầy bát. Hắn một năm ở trong có một nửa thời gian tại duyên hải hành động, ta muốn để hắn mang theo niếp niếp nhìn xung quanh, có lẽ hải tử hôn sự liền có rơi xuống cố anh có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc mặc trong chốc lát sau nợ một nụ cười âm hiểm ai nói cái này làm cha sẽ chỉ mắng chửi người kỳ thật đấy lòng đã sớm đánh tốt bản tính Nàng đây mặt nụ cười ngồi thẳng người nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cái này biện pháp tốt không thể tốt hơn mặc dù không có đối ngoại tuyên cáo nhưng chỉnh tích là nếp nếp ruột thịt cứu cứu kiến thức rộng rãi đầu người chín lại nói nếp nếp lớn nhất tưởng niệm chính là đi khắp nơi đi nhìn xem người chỉ cần tầm mắt mở rộng liền sẽ không lại dây dưa tại ngày cũ tiểu ân nhỏ oán cố hành nhìn xem tức phụ nhi con mắt con thành một đường tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều một cái tay dò xét tới ôm tức phụ nhi vai cười nói chúng ta tại sơn đông ở để hàn lộ mang theo mấy cái thân thủ người tốt bồi tiếp nghiệp nghiệp ở phụ cận đây hải vực đi dạo đều nói cháu trai hương cứu nói không chừng chúng ta cũng có thể ra một cái nữ buôn bán trên biển cố anh nhẹ nhàng thở phào một cái liền lợi nói bên trong đều lộ ra ý cười ta cũng sớm có ý nghĩ này hai năm này nghiệp nghiệp đi theo bên cạnh ta xem hàng cha sổ, liên bố thôn trang đồng trưởng quỹ đều nói nàng là một trời sinh hào thủ nói so ta lúc còn trẻ còn nhiều hơn hai phần linh khí hai tử như vậy nếu là biếng nhác nuốt tại trong hậu trạch cùng người khác đấu tâm cơn mắt thực sự là đáng tiếc Cố hành lại là cảm khái lại là kiêu ngạo, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút nàng là Ai nữa Nhi. Không phải ta khoe khoang, kinh thành kia một giải chuỗi nhi danh môn khuê nữ cộng lại đều không chống đỡ được chúng ta niếp niếp, ta mới bỏ được không được để nàng tiến cung đi đệ thấp làm tiểu. Cố anh trầm thấp cười một tiếng, ngươi không biết thái tử tới tình cảnh như vậy sao, mấy ngày nay ta suốt ngày đều ngủ không yên. Một là sợ trong cung đột nhiên đến nói tứ hôn thánh chỉ, hai là sợ niếp niếp cũng có như vậy một hai phần không bỏ được ý tứ. Cũng may đều là một trận sợ bóng sợ gió, chúng ta toàn ra cách xa xa, kia hai người lại như thế nào cái cọ đều không cùng chúng ta tương quan cố hành đem chén trà đặt ở bên miệng chậm rãi nhất ra kinh thời điểm hắn đã từng tiếp nhận một phần tuyên báo nói thái tử tựa hồ nghị có động tác gì nhưng còn không có cụ thể áp dụng liền để hoàng đế cắt đứt đã đến tình trạng này thái tử chính là kêu trời cũng vô dụng cố hành đem đáy lòng lo lắng phiền muộn viết ở một bên nếu như thái tử thật sự có lá gan này đuổi đến sơn đông vậy cái này cửa việc hôn nhân cũng không phải không thể cân nhắc nhưng bây giờ hoàng đế đã ra khỏi tay hết thể hết thảy đều đã thành hoa cúc xế chiều. cố gia nữ nhi là lạnh lùng trên vách đá muốn dương cánh chim con chú định không phải ấm áp dưới mái hiên yến tước tương lai cái kia xứng đôi cấu nguyên chỉ nam nhân không quản là phú quý còn là nghèo khó tối thiểu nhất nhất định phải là cái có đảm đương người cố hành lành lạnh nghĩ không quản về sau thế nào bây giờ thái tử còn chưa đủ tư cách thu sơ lai châu coi như mát mẹ nghi nhân sắc trời ngầm hạ về phía sau rất nhanh liền có tinh tế trang khuyết nổi lên ưu ám dưới ánh sao phu thuê hai cái cũng không có điểm đèn liền kể cùng một chỗ ngồi tại dưới cửa nói chuyện cố anh ngẫu nhiên dương mắt nhìn trợ phu còn có nơi xa ngẫu nhiên chuyển tới tiếng hồ nào cảm thấy vô hạn bình thản từ trong đáy lòng chậm rãi tràn ra tới cuộc sống sau này có thể còn sẽ có dạng này như thế gặp chắc trở nhưng chỉ cần cùng với người này chỉ cần toàn gia mỹ mãn cùng một chỗ sở hữu cực khổ đều sẽ trở thành ký ức 666 chính văn không sai biệt lắm kết thúc tiếp xuống có mấy cái phiên ngoại Mọi tử nhóm không cần thuốc a là gặp được một điểm phiên phức chương 305, phiên ngoại cổ nhân Cấu nguyên chỉ 20 tuổi thời điểm có chính mình đầu thứ nhất thuyền chủ thuyền tới bẩm báo nói tân thuyền mai kia có thể đúng hạn xuống nước cấu nguyên chỉ đang cùng cứu cứu xem xét từ nước nhật tới chân châu chất lượng nhóm này hạt châu lại lớn lợi nhuận nếu là vận đến trung thổ chuyển tay chính là gấp mười lợi nhuận chính tích cảm thấy mình cái này ngoại xanh nữ nhi chỗ nào chỗ nào đều tốt nặn một viên nhan sắc kim hoàng chân châu nơi tay cười nói hoàng thất hàng năm chân châu đều là từ an nam cùng tô lộc quốc vận tặng khó được ngươi từ nước nhật cũng phát hiện chất lượng không tệ chân châu chỉ cần đem đầu này con đường đã thông về sau một ngày thu đấu vàng đều là nói nhỏ chuyện đi Cố nguyên chỉ một thân nam trang trang điểm đối với cứu cứu khích lệ tự nhiên khiêm tốn vài câu bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi mấy cái kia đảo nhỏ nước trong suốt lại tránh gió thanh tịnh cực thích hợp châu con trai sinh trưởng, liền ta đều không nghĩ tới sản xuất hạt châu lại có kim sắc màu hồng trẻ tuổi cô nương bởi vì lâu dài tại bên ngoài hành cầu. Trên người mệt mỏi khí chất không dư thừa nửa phần, những mày nhìn qua hiên ngang xuất trận. Hết lần này tới lần khác ngũ quan lại sinh được vô cùng tốt, cho dù là một thân không chút nào thu hút tím bài thô, cũng có thể để người thấy không sai mở mắt. Chính Tích chợt nhớ tới một sự kiện cười ha ha. Lần trước ta khi đi tới, có cái đầu thuyền nữ nhi liếc mắt một cái liền chọn chúng ngươi. Một chút thuyền liền khóc hô hào muốn đem vừa mới định ra hôn sự lui. Nói trên đời này liền không nhìn thấy qua như thế hợp ý hậu sinh. Ngươi nói mẹ ngươi tại sao phải đem ngươi tạo ra cô nương ra? Nếu là tên tiểu tử lời nói đằng sau đi theo cô vợ nhỏ chỉ sợ muốn thành Chuyện này nói đến cực kỳ buồn cười tức mặc Trịnh gia chỉnh thể nam rời sau, dựa vào phong phú vốn liếng cấp tốc tại phía nam đứng vững bước chân. chính gia phụ tử đều là đầu não tương đương người tinh minh, thừa cơ hội này tham gia cổ phần mấy cái lớn sưởng đóng tàu, chuyên tư An Nam, Tô Lộc, ba tư một vùng hải vận. Có một lần cùng Trịnh Tích quen biết một cái biển cả thương vào nhà làm khách, cái kia buôn bán trên biển nữ nhi nghĩ đến kiến thức rộng rãi lá gan cũng sinh được khá lớn, không biết sao liền nhìn chúng một bên hầu hạ rượu cố nguyên chỉ. Buôn bán trên biển ở giữa từ trước đến nay không câu nghệ tiểu tiết, Trịnh Tích liền cười giải thích nói cái này tướng mạo sinh được Anh Tuấn binh sĩ nhưng thật ra là chính mình ruột thịt ngoại xanh nữ nhi vì tại bên ngoài hành tẩu thuận tiện mới đặc biệt nữ giả nam trang vị kia buôn bán trên biển nữ nhi nhìn qua anh tư hào hào tuấn tú vô cùng cố nguyên chỉ một mảnh phương tâm suýt nữa vỡ thành đầy đất về sau cũng không biết nghĩ như thế nào nữ tử kia sau khi về nhà còn là lui việc hôn nhân nói các nguyện đến cố nguyên chỉ bên người làm một cái phụ dưỡng nước trà tiểu nha đầu nữ tử kia vị hôn phu nghe nói sau chuyện này giận tí mặt đặc biệt tới đơn đấu cố nguyên chỉ cũng cảm thấy có chút náy, cũng không có cô ý cho thấy thân phận chào hỏi mấy cái chủ thuyền cùng một chỗ tại tiểu lâu đổi tiếp người uống một ngày một đêm rượu chờ nữ tử kia vị hôn phu tỉnh rượu về sau mới biết được cấu Nguyên Chỉ chân thực thân phận. Giật mình sau khi liền hít vài tiếng mặc cảm, nói bình sinh chưa hề gặp phải làm việc như thế vui mừng hào phóng người, nói giới chẳng những không thấy lạ, còn rất nhiều tôn sùng ý cuối cùng còn mịt mờ biểu thị, nguyện ý cùng cố thiếu chủ nhân làm càng hiểu sâu hơn một chút. Thật nhiều quen thuộc người biết chuyện này đầu đuôi về sau đều tránh không được muốn lặng lẽ trêu gẹo chính tích, nói hắn vị này ngoại sanh nữ nhi không biết là phương nào yêu nghiệt hạ phàm, nào đến cuối cùng vậy mà nam nữ ăn sạch. Cố Nguyên Chỉ cầm trong tay chân châu cất vào trong hộp, chậm rãi nói, cứu cứu có phải là lại nghĩ chịu ta nương dạy dỗ? bây giờ lại có rảnh rỗi để ý ta từ khi cha ta điều đến phúc kiến nhiệm tổng đốc toàn gia phân tán các nơi nói đến ngươi cùng ta nương tối thiểu có nửa năm không gặp mặt ta chính tích tranh thủ thời gian sờ soạn một cái dưới hàm râu rịa nghiêm mặt nói tới trước đó ta cùng mấy người châu thương gặp mặt cảm thấy năm nay hạt châu chất lượng không sai nghĩ tại lúc đầu cơ sở càng thêm giá một thành chính là không biết trung Thổ phụ trách chọn mua thương gia có thể ăn được hay không dưới nhiều như vậy hạt châu Cố nguyên chỉ cũng không chế rêu hắn cố ý nói sang chuyện khác theo tiếng nói nói trung thủ yêu thích hảo hoa xa xỉ người không phải số ít cái này nghiêm chỉnh hộp chân châu xuất ra đi Những cái kia cửa hàng châu đáo người khẳng định phải chia mấy các loại, nhất đẳng thượng phẩm liền sẽ xuyên thành châu chuối, chân vòng, khuyên hai, lần một chút có thể khẳng nạm tại trên quần áo làm bắn lũy, chính là kém nhất mẹ châu cũng có thể mài thành chân châu phấn dùng để thoa mặt. Trên mặt bàn thức rộng mấy cái hộp giày đặc sát bên, tại dưới ánh đèn phát ra hối nhuận mê người ánh sáng nhạt. Cố nguyên chỉ cầm mấy quả kim châu nâng ở trên tay, không riêng gì kinh thành, chính là tô hàng lượng quảng một vùng người giàu có cũng cực kỳ yêu thích chân châu. Ta nghe nói những cái kia quý phụ nhân lúc ra cửa kim ngọc đồ vật ngược lại là thứ yếu, nếu là trên đầu trên người không có hai viên da dáng hạt châu quả thực không dám gặp người. Tích nhìn chằm chằm nàng trong lòng bàn tay mấy quả hạt châu, rất thù hận cô nương này vì cái gì không phải tên tiểu tử, rất thù hận tiểu tử này vì cái gì không phải là của mình nhi tử. Nhớ tới trong nhà kia hai cái tiểu thiếp sinh con thứ, lập tức sẽ đầy trưởng thành còn cái gì cũng đều không hiểu. Hắn có chút nhô đầu ra, giảm thấp xuống giọng nhi nói khẽ, ta nghe nói năm nay hoàng cung phụ trách chọn mua thái giám há miệng liền muốn 5000 lượng hạt châu, trừ trong cung chi phí bên ngoài, còn có chính là vì hoàng đế đại sự sau ngủ lăng ở trong chỗ cùng. Cũng không biết hắn đánh chỗ nào nghe nói, sau khi chết nếu là ngậm lấy chân châu lời nói có thể bảo đảm thi thể bất hủ. Ngươi nói đây không phải gây khó cho người ta sao? Trên thị trường bình thường hạt châu trọng lượng một viên chỉ có 3 tiền nhiều nhất 5 tiền, lên một lạng chính là đỉnh tốt chất lượng. Kia phụ trách chọn mua chân châu được Thái giám há miệng liền có 5 ngàn lượng, không nói trước muốn bao nhiêu bạc. Kia lượng quảng cùng Vân Nam một vùng châu dân chính là không biết ngày đem xuống biển làm, cũng đánh bắt không đến nhiều như vậy hạt châu. Cố Nguyên chỉ ừ một tiếng, cầm trong tay chân châu vừa cẩn thận nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nói, trước kia vị hoàng đế này nhìn xem, coi như thanh minh, cũng biết bách tính khó khăn, thận nhất chính là quan lại ăn hối lộ trái pháp luật. Ai biết số tuổi đi lên liền dần dần say mê những cái kia đan thạch chi thuật, chu sa hùng hoàng, thạch anh, tỷ thạch chi phí một năm so một năm lớn, chính tích biết cô nương này so người bình thường kiến thức nhiều, dứt khoát lại gần nói, ta cùng mấy cái trên biển đại thương gia uống rượu với nhau lúc, đều cảm thấy giống làm như vậy pháp xuống dưới thế đạo này hơn phân nửa muốn loạn, cha ngươi ngươi nương bên kia vẫn là phải sớm đi làm chuẩn bị, muốn ta nói ngay tại phúc kiến quảng đông giang chết bên này là một chút quan cũng tốt, kinh thành liền không cần đến trở về, cố nguyên chỉ bị cứu cứu lo lắng cho cười, còn xa không tới tình trạng kia, hoàng đế cầm quyền vẫn còn không tính là hồ đồ, lại nói, thái tử đã giang quốc, hắn nhân nghĩa tên khắp thiên hạ khắp nơi lan truyền, chính tích lại thở dài lắp bắp nhìn sang liếc mắt một cái vị này thái tử điện hạ thanh danh ngược lại là rất tốt nghe nói hắn cho đến bây giờ còn không có lập thái tử phi đâu tính lên hắn số tuổi cũng không nhỏ làm sao cũng không có gấp gáp dây bằng dạ tự sao cấu nguyên chỉ đem mấy cái chân châu hộp để người cất kỹ khi định thần nhàn mà nói hôm qua ta mới thu được ta nương một phong thư trong thư còn đang hỏi có hay không nhà ai đứng đắn xuất thân nương tử cùng cứu cứu vãng lai rất thân nói cứu cứu trưởng thành bên người chỉ có hai cái thiết thất nàng đưa quà tặng trong ngày lễ đi qua cũng không biết tìm ai xem qua chính tích lập tức cảm thấy đau đầu chúng ta lão trịnh ra có người nối roi tông đường là được rồi Ngươi nương là ta muội tử cũng không phải mẹ ruột của ta, ngươi nói nàng quản nhiều như vậy làm gì? Lại nói ta hai đứa con trai kia nếu là thực sự không hăng hái, không phải còn có ngươi tại nhà. Đến lúc đó ngươi đổi cái họ liền hai bên đầy đủ, lại nhận cái nghe lời con rể tới nhà. Chính Tích nói mặt mày hớn hở, Cố Nguyên chỉ nghe được liền chớp mắt mấy cái, không biết vì cái gì mỗi lần cùng Cứu Cứu tán gẫu lúc, chủ đề luôn có thể kéo tới không hiểu thấu địa phương. Liền có chút im lặng nhìn xem hắn, hai năm này liền ta nương đều không thúc ta, Cứu Cứu ngươi mù bận tâm cái gì? Muốn làm ta vị hôn phu, thứ nhất muốn đánh thắng được ta, thứ hai muốn kiếm tiền so ta nhiều người phóng nhãn nhìn xem ai hợp cái này hai đầu quy củ cô nương này từ nhỏ tập võ tay chân lưu loát trên thuyền có khỏe mạnh người chèo thuyền lấn nàng tuổi nhỏ mà non bị nàng một cái trở tay liền hất đổ ở trong biển nói lên kiếm tiền mấy người cộng lại đều không có nàng đầu vóc xoay chuyển mau chính Tích giả vợ như không có nghe được cấu nguyên chỉ tra hỏi càng nghĩ càng thấy phải làm cho cô nương này sửa họ thích hợp chính mình ngồi trên ghế một đôi chân đong đưa vui sướng trái cô nói hắn nói kỳ thật ta đã sớm có cái này ý nghĩ trong nhà của ta sinh hai đứa con trai kia căn bản cũng không giống trịnh gia loại một cái sinh giống đậu giá đỗ đồng dạng ăn cái gì đều không giải thịt chân một sắt bên mạn thuyền tử liền lên dưới run dậy không ngừng một cái khác vừa sẽ viết mấy thủ lệnh ra thơ liền núi vịnh lên trời ai cũng coi thường ta nhổ vào cái quái gì cấu nguyên chỉ lười nhắc nghe hắn lẩm bẩm hơn nửa ngày mới thở dài một hơi cứu cứu kia hai cái đồ chơi đều là ngươi thân sinh như thế nào đi nữa cũng không thể một lần nữa nhét hôn lại nương trong bụng thật tốt dạy bảo luôn có thể thành tài lúc đó ta cũng là cái gì cũng đều không hiểu nhưng bây giờ trung thổ có một nửa hạt châu đều xuất từ tay ta chính tích có chút bực bội thở dài dù sao ta kiếm bạc đủ bọn hắn hoa kỳ đời. Tùy tiện bọn hắn làm sao dày vào đi. Bất quá ngươi thật không cân nhắc làm cứu cứu nữ nhi. Giống ngươi danh hạ chiếc thuyền này cứu cứu có thể đưa ngươi một trăm chiếc mới tinh. Xa xa hụ tàu đèn đuốc sáng trưng, có thể trông thấy người chèo thuyền ngay tại vì sắp xuống nước chân châu hào làm sau cùng tô sơn chất phấn. Phơi than đen hải tử há mồm hai hàm răng trắng, chân trần bản vây quanh tân thuyền chạy tới chạy lui. Trong không khí phiêu tán heo mỡ lá sắt hải ngư sặc người hương khí, Cố Nguyên chỉ hít sâu một hơi hăng hái cười nói: Đây là ta chiếc thứ nhất thuyền. Sang năm lúc này ta liền sẽ có thứ hai chiếc. Năm năm sau ta liền sẽ có thuyền của mình đội. Cứu cứu gia sản còn là lưu cho hai cái biểu đi. Chính tích có chút buồn buồn lên tiếng, cùng nguyên nương giống nhau là cái tính bướng mình, đưa tới cửa đều không cần. Ngươi này lại hồi phúc kiến, ta phái người đặt mua chút hoa quả khô, có thượng hạng vây cá cùng các loại ốc khô bảo ngư, ngươi giúp ta mang hộ cho bọn hắn nếm thử tiên. Vừa dạng sáng ngày thứ hai là cái trời nắng, chân châu hào xuôi gió xuôi nước mở ra buồn bắt đầu hành trình. Cố nguyên chỉ đứng tại bong tàu trên dùng hy vọng kính xem nơi xa con kiến đồng dạng người cùng phố xá, chủ thuyền tới bẩm báo nói, trên thuyền ngồi mấy vị khách nhân nghe nói chủ thuyền trên tay có thượng hạng chân châu, liền nghĩ qua tới mở một chút mắt. trân châu hào mặc dù là hàng, nhưng cũng sẽ tiện đường chở khách khách nhân. Cố nguyên chỉ lơ đến, cũng không quay đầu lại phân phó nói, tay ta đầu nhóm này hàng là muốn đưa đến Tô Châu, hỏi bọn hắn trong tay có bao nhiêu bạc, có ăn hay không được xuống tới hàng của ta. Nếu là ăn đến, đỡ phải ta còn nhiều đi một chuyến. Chủ thuyền là nhiều năm láo thủ, biết vị này nữ chủ nhân nghiên kỳ mặc dù nhẹ, nhưng trên người bản sự chính là nhất đẳng tốt. Đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh trong trẻo nói, liền đồ vật cũng còn không có để ta nhìn chúng liếc mắt một cái. Cố chủ thuyền làm sao biết ta ăn không vô tới này phê hàng? Cố nguyên chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thai, vừa quay đầu lại liền gặp một người chắp tay sau lưng mỉm cười đứng tại đuôi thuyền. 666 có muội tử nói không thể có mở ra kết cục, vì lẽ đó trước giải quyết cô nương này hỗn sự. Chương 306: Phiên ngoại Trân Châu. Bởi vì phần lớn khoang đều bị quy hóa thành vận tải hàng hóa địa phương, vì lẽ đó Trân Châu Hào khoang thuyền có vẻ hơi chật trội nhỏ hẹp. Lại bởi vì là tân thuyền, khắp nơi tràn ngập tân sơn dầu cây trầu mùi vị, lâu đã nghe không thấy cái gì khác hương vị. Cố Nguyên chỉ đổ một chén trà tới cười nói, trên thuyền không có gì tốt đồ vật, trà này là dùng giang chín mạch sắt sông. Mặc dù không tính là làm sao tốt, nhưng dùng để đi dầu giải dính là cực tốt. Trên biển rau quả cùng nước lá thứ thớt, phân phối đến mỗi người trên đầu phần lệ cũng là có hạ là sung túc nhất chính là đủ loại hải ngư, loại vật này ăn nhiều về sau lại ăn cái gì đều cảm giác bình thường. Cố nguyên chỉ cho dù là cao quý chủ thuyền cũng không ngoại lệ, cho nên nàng liền mang theo một vòng cười yếu ớt nhìn trước mắt cái này theo tiểu kim tôn ngọc quý nhân vật, trước mắt đôi cái này kém nước chả như thế nào nuốt xuống, trước mắt trong chén nước đục chọc không chịu nổi, loán thoáng còn có mấy điểm khó mà thấy do đồ vật ở bên trong từ trên xuống dưới chìm nổi. Thái tử tô hủ nhưng không có trong tưởng tượng khổ sở cùng ghét bỏ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng lau lau bờ môi lại cười nói, niếp niếp từ kinh thành đi ra tính nét cải biến rất nhiều, liền ăn uống thói quen cũng giống như người phương nam vừa tới bên này thời điểm ta cũng ăn không quen hải ngư chờ thời gian lâu cũng cảm thấy hương mập ngon miệng có thể thấy được người đều là chậm rãi cải biến không đổi chỉ là những này sông núi sông biển cố nguyên chỉ đẩy đi qua một bàn rang được thơm nước biển hạt dưa nghĩ thầm trên đời này không có cái gì đồ vật không thể thay đổi chính là sông núi sông biển qua cái chừng trăm năm cũng sẽ biến cái bộ dáng chỉ là nhân sinh quá mức ngắn ngủi không có người tận mắt nhìn thấy thôi tôi hủ gặp qua biển dân ăn loại vật này biết đây thật ra là một loại màu trắng nhỏ con sò bởi vì lớn nhỏ hình dạng như bí đỏ tử vì lẽ đó duyên hại một vùng người liền coi nó là nấu cơm dư về sau ăn nhẹ ăn thời điểm hỏa hoạn bách giang, thêm hành gừng tỏi hoa tiêu đại tường, mặc dù không có thịt gì nhưng vị cực tiên. Một trận khó nói lên lời lạ lâm bắt ngang tại hai người trước mặt, tô hủ lại giống như chưa tỉnh, chậm rãi dùng miệng mút vào biển hạt dưa cấp trên điểm này vị tươi nhi, lại cười nói, bất quá mấy năm không thấy, cùng ta liền khách khí đi lên sao? Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thậm chí rất bá đạo, liền ta liếm qua mấy cái mức quả đều muốn đoạt lấy đi ăn. Nhắc lên khi còn bé thai nạn xấu hổ, cố nguyên chỉ rốt cục bật cười, ta đều không thế nào nhớ kỹ, ngươi còn nhớ rõ rõ ràng, chờ đến tô châu ta trả lại ngươi nghiêm chỉnh dương mức quả bất quá ta nghe nói ngươi thay mặt tiền tử tuần thú hải phòng làm sao có giành chạy đến quỳnh châu đến tô hủ có ý riêng mà nói ta muốn tìm một kiện thế gian quý giá nhất bà bối trên đời này không người nhìn thấy qua ta nếu là không tự mình đến sao có thể hiện ra thành ý của ta cố nguyên chỉ chậm rãi gật đầu cười nhạt một tiếng một mặt hiểu rõ năm nay hoàng thượng vạn thọ tiết là chính thọ thái tử điện hạ khẳng định phải vắt hết góc tiến hiến một cái có một không hai thọ lễ đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý thuyền của ta trên cũng là có mấy món đem ra được đồ chơi thái tử điện hạ nếu là thật lòng thích ta có thể quy ra tiền bán cho ngươi hoàn toàn là một bộ tại thương nói thương mặt núi Tô Hủ dừng một chút, trên mặt lại không cái gì khí buồn bực vẻ mặt. Theo nàng ý nói, liền ngươi cũng nghe nói, phụ hoàng năm gần đây càng phát ra thanh tâm quả dục nhất tâm hướng đạo, đối cái gì đều trở nên không chú ý ta thân làm con đương nhiên phải gánh vác trọng trách. Lần này đi ra trừ công sự bên ngoài, cũng muốn tìm chút để người cảm giác mới mẹ đồ vật. Cố Nguyên chỉ nhấp một miếng hơi có chút đắng chắc nước trà, ta nghe nói trong cung phụ trách chọn mua thái giám tại Giang Nam Trắng Trận thu nạp trăm năm hoa mục, lại tăng tuyển nhan sắc đều tốt xuân xanh nữ tử, dùng danh thuyền ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến kinh, đoạn đường này tốn hao chỉ sợ không ít. Đến lúc đó gây nên kêu ca sôi chảo, chỉ sợ có hại Hoàng thượng nhân nghĩa đến tôi hủ xưa nay biết nữ từ này ra lớn lại không nghĩ rằng nàng ở ngay trước mặt chính mình nhi liền dám chỉ trích phụ thân của mình bật cười lắc đầu nói đều là người phía dưới quá mức ân cần gặp may thật tốt một sự kiện vậy mà hao người tốn của những cái kia hoa một thảo trùng mặc dù đáng tiền nhưng là một đường phí chuyên trở càng là giá trên trời đành phải để đám thợ thủ công hào hào xử lý còn tiến cử cô gái trẻ tuổi đến kinh quá mức thương thiên hòa báo cáo phụ hoàng sau ta cũng là người ta hộ tống bọn hắn trở về quê cũ Cố nguyên chỉ kinh dị nhìn sang liếc mắt một cái ta vừa mới trở về trung thổ lại vẫn không biết ngươi làm như thế đại nhất chuyện tốt cái này không biết có bao nhiêu người ra muốn đối người mang ơn, dù sao trong nhân thế sinh ly tử biệt còn là càng ít càng tốt. Bởi vì liên tiếp mấy tháng buôn ba, tô hủ trên mặt thô giáp đen thất bại không ít, nhìn xem so ngày xưa nhiều một cỗ thẳng tắp chi khí, con mắt cũng sáng được dọa người. hắn cười hắt hắt một tiếng, ta ngược lại không trông cậy vào người khác mang ơn, chỉ là cảm đồng thân thụ thôi. Phu hoàng lúc tuổi còn trẻ một lòng muốn làm cái minh quân, gần đây không biết là đã thấy nhiều thế sự vô thường, phật tâm ngày cái gì, làm việc là có chút không nghe người ta khuyên. Có thể hắn dù sao cũng là ta cha, ta cũng không đành lòng gặp hắn bị người khác lừa gạt cho nên thanh danh có hại. Cố Nguyên Chỉ ma xa thô giáp bắt trà, vẫn xuất thần một lúc hơn nửa ngày mới quay đầu hỏi thiên hạ như thế đại ngươi lại lên thuyền của ta cái này dù sao cũng nên sẽ không là trùng hợp a tô Hủ vẫn như cũ khí định thần nhàn hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp ta nghe ngóng rất nhiều người mới biết ngươi kỹ càng hành tung lại nghĩ đến khá hơn chút biện pháp mới theo tới nhiều năm như vậy không gặp ta liền muốn biết ngươi trôi qua có được hay không giọng nói thấp cẩn thận nghe còn mang theo một điểm không quan trọng lưu luyến ý cố Nguyên Chỉ không nghĩ tới hắn đem lời nói thẳng như vậy sửng sốt một chút mới dơ lên lông mày giả vợ như không có nghe được cũng không thể nói có được hay không tóm lại là tại làm mình thích làm sự tình mấy năm này tại bên ngoài nhìn rất nhiều phong cảnh cũng kinh lịch rất nhiều chuyện nhận thức rất nhiều người trên quá nhận qua lửa gạt cũng cầm lấy đao cùng người khác làm qua cầm hẳn là so với người tưởng tượng muốn đặc sắc rất nhiều cô nương trẻ tuổi nói chuyện không nhanh không chậm so sánh lúc trước nhiều hơn một phần tuế nguyệt tẩy luyện qua đi lắng động cùng thong dong tôi hủ một mực yên ổn tiếng lòng bị cái gì kịch liệt đụng chạm một chút thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy đông đông đông vang hắn phi thường mình sắp biết có ít người có một số việc không thể lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua thế là thanh âm của hắn nhẹ chi lại nhẹ phản phất sợ kinh động cái gì vậy là tốt rồi ta đi ra mấy tháng này cảm thấy so trong cung 20 năm học đồ vật nhiều muốn nhiều khó trách cổ nhân nói đọc ngàn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường Cố nguyên chỉ luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có chút nghĩa khác thế là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này đứng lên chắp tay sau lưng cười nói lúc trước ngươi nói muốn nhìn nhà ta hạt châu lúc này làm sao không để cập nữa quên nói cho ngươi tay ta đầu thật có một viên đỉnh cấp độ tốt nếu không phải ngươi đích thân đến ta còn không nỡ lấy ra đâu khó được cô nương này giống khi còn bé đồng dạng vui mừng tôi hủ cũng nhắc lên mấy phần hứng thú Hắn lúc trước tuyệt không nói láo, hoàng đế vạn thọ tiết trên hắn cái này làm người tử nhất định phải đưa một kiện để mắt người trước sáng lên thọ lễ. Nhưng những ngày này bởi vì quân cơ bận rộn, một mực đằng không xuất thủ đến cẩn thận chân tuyển. Bên dưới có cơ linh người đưa qua mấy kiện đồ vật, nhưng nhìn cũng không bằng ý Cố Nguyên Chỉ đưa tay từ phía sau lấy ra một cái bàn tay rộng tố mặt hồ gỗ, để lộ mấy tầng vải về sau một viên to lớn chân châu hiện lộ ra. Khoang cửa sổ mở cũng không lớn, tại hơi có vẻ tia sáng lờ mờ dưới hạt châu kia mặt ngoài có mơ hồ có thể thấy được cho màu. Càng khó hơn chính là thoảng qua nhất chuyện, tiểu nhi lớn hạt châu trên tựa hồ có kim hồng họa diễm thoát ra. Tô Hủ mặc dù từ nhỏ sống ở thiên hạ chí tôn đến quý địa phương, thấy thế còn là hít vào một ngụm khí lạnh, hạt châu này làm sao như thế đại? Cố Nguyên chỉ bị hắn hiếm thấy nhiều quái chọc cười, đem hạt châu nâng ở trong tay nói, tổng cộng có năm lượng năm tiền, đừng nói là ngươi, chính là tại bờ biển sinh sống mấy chục năm lão người chèo thuyền đều chưa từng gặp qua như thế lớn hạt châu. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới món bảo vật này, bây giờ vừa lúc tiện nghi ngươi. Nói đến viên này hỏa diễm châu được đến trải qua ly kỳ khúc chết, nhưng Cố Nguyên chỉ không muốn quá mức phủ lên, Liết tới một cái nói, chúng ta giao tình thì giao tình, món bảo vật này ít hơn so với năm vạn lượng ta sẽ không xuất thủ nếu là đưa đến tô châu vàng bạc cửa hàng liền gọi giá 8 vạn hai những cái kia đại châu thương cũng sẽ muốn đoạt lấy bộ này tính toán chi li sắc mặt nhìn quả thực để người tức giận nhưng tô hủ lại nhịn không được mặt mũi tràn đầy ý cười 5 vạn liền 5 vạn ta không cho ngươi trả giá bất quá lúc ra cửa ta không mang nhiều bạc như vậy có thể hay không cho ta trước cho ngươi viết cái phiếu nợ để đương triều thái tử viết phiếu nợ thuần túy là ăn nhiều chết no cấu nguyên chỉ vội vàng nghiêm mặt nói điện hạ nhân phẩm ta vẫn là tin tưởng đến lúc đó chỉ cho ta mình cái địa phương ta gọi thủ hạ của ta theo tới lấy bạc là được rồi tô hủ bị cô nương này đâu ra đấy kem chút bị nẹt hầu ho khan một tiếng mới cười nói, ta tại trong kinh đều nghe nói ngươi sinh ý làm được vô cùng tốt, tránh không ít bạc. Không nghĩ tới vừa thấy mặt liền giải quyết ta vấn đề khó khăn không nhỏ, đến lúc đó đem cái này hỏa diễm châu vừa lấy ra nhất định có thể đem người khác đều trấn trụ. Cố nguyên chỉ hít mắt lại, sao cũng được đem chân châu dùng vải một lần nữa gói kỹ lượng nhét hồi trong hộp. Tô Hủ nhìn qua quấy làm một đoàn màu lam vải lẻ có chút im lặng, hạt châu này chân quý như vậy, ngươi liền lấy một khối vải cũ bao lấy, còn nhét vào như thế một cái không đục lỗ nhi trong hộp Dù sao cũng là giá trị năm vạn lượng bảo vật, ngươi cứ như vậy khinh thường Cố nguyên chỉ trừng mắt nhìn cái này vải cũng mềm mại nhất bị nhắn dùng để bao khoả hạt trâu không gì thích hợp hơn lại nói cái này hộp gỗ có xinh đẹp hay không có cái gì vội vàng dù sao là dùng đến chứa đồ vật nếu là ta đem hạt trâu đưa đến tô trâu đi nhưng ông chủ kia tự nhiên sẽ dùng sang quý nhất tơ lụa làm bài lót dùng tốt nhất công tượng thượng đẳng nhất vật liệu gỗ điêu khắc tinh xảo nhất hoa văn muốn ta mù bận tâm cái gì Tô hủ dừng một chút nhất thời vậy mà nghĩ không ra phản bác cô nương này tính tình vui mừng thanh thoát hoàn toàn chính xác nhất không kiên nhẫn kéo những này rơi vào trong sương ngủ, dứt khoát thoải mái nói ra chính mình chân thực mục đích ta trái phải vô sự liền theo ngươi hồi một chuyến phúc kiến, nhìn một chút lão sư cùng sư nương, nói đến ngươi hai cái đệ đệ chỉ sợ đều không nhớ do ta. Cố nguyên chỉ hầu nghi gật gật đầu, ta đại đệ đối ngươi khả năng còn có một chút ấn tượng, tiểu đệ của ta đệ ra kinh thời điểm còn là cái bú sữa mẹ hoa hoa, nhớ kỹ ngươi mới là lạ. Bất quá ta biết ngươi công vụ bề bộn, thánh nhân bạn thọ tiết lại sắp tới thực sự không tốt làm phiền. Tô Hủ đánh gãy nàng lời nói, thân sắc vẫn ôn hòa như cũ vô cùng nhìn không ra nửa điểm gì dạng, không thể nói làm phiền, ta chỉ là vừa lúc tiện đường. Sáu sáu sáu nghĩ nửa ngày, thực sự tìm không ra càng thêm xứng đôi cố cô nương binh sĩ chỉ có đem thái tử cải tạo một lần minh triều chỉ có một vị hoàng hậu hoàng đế cũng có vì lẽ đó cũng không tính được ta ý nghĩ hao huyền loại nam nhân này thật sự là hy hữu chủng loại đáng tiếc không thể phát triển độ giải chuyên môn viết hắn còn có sâu róm không cần phát địa lôi ta quả thực nhận lấy thì ngại ha viết thiên văn chương này gần một năm trong lúc đó bởi vì làm một lần giải phẫu ở bệnh viện về sau bởi vì giải phẫu vết thương không có khép lại hảo lại tiến vào bệnh viện một lần miệng vết thương phản phản phục phục chuyển biến tốt đẹp lại tái phát chuyển biến tốt đẹp lại tái phát cho tới hôm nay đều còn tại đội thuốc đức quán quả thực là có thụ tra tấn hậu kỳ liền không có cam đoan ngày càng đối với yêu thích ta mọi tử có chút mất lời rất xin lỗi bởi vì tại tấn giang trên xin bảng danh sách là có chữ viết số yêu cầu vì lẽ đó gần 2 tháng còn là 3 tháng đều không có xin bảng danh sách không có bảng danh sách nổi tiếng khẳng định không thể đi lên bởi vậy tạo thành văn chương cất giữ tình huống không phải quá lý tưởng đương nhiên cũng có chính mình bút lực có hạn nguyên nhân suy nghĩ rất nhiều tốt tình tiết không có triển khai loại tình huống này lại còn có mọi tử vì ta tức giận bất bình thực sự là từ đáy lòng từ đáy lòng cảm thấy ấm áp tạ tại 20.200 tháng 4 năm 2219, 36, 14 20200 tháng 4 năm 2620, 148 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sâu gióm 11 cái, rỗ rỗ 8129, z thất tinh trả 1 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lặn 10 bình, tất 6 bình, đau đau mẹ 5 bình, màu hồng liêu tô 2 bình, có chỗ ở 1 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 307, phiên ngoại dụ dỗ. sóng biển đánh ra kiên cố bóng loáng thân thuyền bay vọt vừa lui thủy triều tại màu đậm trên mặt biển lưu lại tuyết trắng phong phú bờ biển khoang bên ngoài hải âu chim vây quanh cao cao cột buồm xoay quanh teo to chủ thuyền cùng các thủy thủ vui sướng tiếng huyên náo cách lấy cánh cửa loang thoáng chuyển đến đến lúc này cố nguyên chỉ như còn tin tưởng tô hủ lời nói đó chính là thật bắt gặp ủy nàng chậm rãi đứng người lên lạnh mặt nói lần này đi phúc kiến lại đến kinh thành muốn quấn rất lớn một chỗ ngặt điện hạ nếu là thực sự vô sự có thể nhiều thương cảm một chút dân tình thực sự không cần đến cùng ta cùng một chỗ lãng phí thời gian góc phòng bích trên bình cắm một chùm hoa dại mặc dù đã hơi có chút khô cạn lại nhìn ra được đã từng nở đầy vàng ánh đại hoa cả nhỏ hẹp trong phòng phóng xuất ra như có như không có cây hương lơm. Nhà đầu này còn cùng khi còn bé yêu như nhau hoa yêu cỏ, đi tới chỗ nào đều chưa từng quên. Tô Hủ bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ngươi 15 tuổi thời điểm ta tới cửa cầu qua một lần thân, khi đó ta cân nhắc lợi hại muốn một đòn chú đích, lại bởi vì tâm quá gấp đã thương người mặt mũi. Lúc này ta nghĩ lại đi hướng lão sư cầu một lần thân, để hắn xem thật kỹ một chút ta mấy năm nay cải biến, có thể hay không để hắn yên tâm đi hòn ngọc quý trên tay giao cho ta. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài nước biển đột nhiên đánh ra bong tàu vọt lên trượng cao bập nước, hết lần này tới lần khác khoang bên trong tĩnh lặng vô cùng. Cố nguyên chỉ chậm rãi ngồi trên ghế liền giả vợ như không nghe thấy lời này đều không được thôi có chút nhức đầu thở dài cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm ngươi tại sao lại nhắc lên cái này gốc dạ sự tình tuyệt đối không nên nói với ta ngươi nhiều năm như vậy không có lập thái tử phi là vì chờ ta Tô hủ lại có chút nhẹ nhàng nở nụ cười từ cửa sổ mạng tàu xem ngoài cửa sổ xinh đẹp biển trời một màu tâm tình không lý do tốt từ tiếng cái cửa này lên nghiếp nghiếp đều không giống khi còn bé như vậy gọi ta ca ca có thể thấy được trong lòng vẫn là nhớ kỹ ta khí ngươi năm nay đều hai mươi đi dù sao ta chưa lập gia đình người chưa gả vì cái gì kết không được thân một cố mang theo mùi tanh gió biển từ nửa mở trong môn thổi vào cố nguyên chỉ trong lúc nhất thời cảm thấy hoang đường nàng hít sâu một hơi mới đẻ xuống trong lòng không vui chúng ta cố ra mặc dù không tính là cao môn đại hộ thế nhưng không phải để người khác lừa gạt chơi năm năm trước ta rời kinh thời điểm liền đã nói rõ với người tính tình của ta giã không kiên nhẫn tại hậu trạch bên trong giam giữ cho dù là to như vậy cung thành đối với ta mà nói cũng bất quá là cái lớn chừng bàn tay chật hẹp địa giới tôi hủ phịch một tiếng đem trang trân châu hộp gỗ để lên bàn trên mặt cũng mơ hồ có nộ khí ta biết ta không đủ chỗ ta hội thẩm chính ta sẽ đi đổi Nhưng mà năm đó ngươi cùng lao sư liền một cái cơ hội cũng không nguyện ý cho ta, quay người liền bao quần áo chậm rãi rời đi tinh hành, thật giống như ta là nhà ngươi trong phòng bếp chuẩn bị trộm dầu ăn con chuột. Cố Nguyên chỉ đối mặt đột nhiên nổi giận phừng phừng người, nhất thời giật mình được há miệng ra. Tô Hủ hậm hực ngồi thẳng thân thể, trong giọng nói cũng có chút ít bị khuất, ngươi biết mấy năm này ta là thế nào tới sao, mỗi ngày chỉ dám ngủ 2 3 canh giờ, trời chưa sáng liền đứng lên tập võ đọc sách lựa chữ. Ngươi tại chăn ấm bên trong nằm ngáy ho thời điểm, ta một người tại vắng ngắt bàn bên cạnh lật xem tổng cũng không nhìn xong tấu chương. Cái này tính khí giống mì Vắt Nhi đồng dạng người vậy mà cũng sẽ ở trước mặt Sở Cẩm Thành, lại nói ai tại chăn ấm bên trong nằm ngáy o Nguyên chỉ có chút không được tự nhiên mở ra cái khắp mắt, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. "Điều này cùng ta có cái gì tương quan?" Tô Hủ ngón tay đang xếp vào hỏa diễm châu cái hộp gỗ nhẹ nhàng xẹt qua, thần sắc ở trong có một tia thất thở. Lúc đó lão sư trước khi đi nói với ta, hắn sợ dĩ cự tuyệt vụ hôn nhân này, lớn nhất nguyên do là bởi vì ta không cho được người muốn. Mấy năm này ta liệu mạng phong phú chính mình, mới hiểu được năm đó ta ỷ vào thái tử thân phận cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm muốn để ngươi gả cho ta là buồn cười biết bao. tô hủ chậm rãi ngồi thẳng lên, ta từng chút từng chút diện tích đất đai tích lũy mình lực lượng muốn mau sớm một mình đảm đương một phía. sở câu chính là đối với mình chuyện có quyền lên tiếng, ở trong đó tự nhiên bao quát hôn sự của ta. thanh niên khí định thần nhàn bình thường nói việc nhà chuyện, lúc bắt đầu phụ hoàng để ta tuyển thái tử phi, ta không có đáp ứng. sau đó hắn lui một bước để ta trước tuyển mấy cái chắc phi, ta không có đáp ứng. đến cuối cùng hắn để lý thuộc phi cho ta đưa mấy cái gần người hầu hạ cung nữ tử, ta trở tay liền đưa cho mấy cái đắc lực triệu thần. phụ hoàng mặc dù tức giận đến không được, lại bắt ta không có cách nào khác chuyện này nói đến hơi hận lại có thể muốn gặp ở giữa hung hiểm nội trận lôi đình hoàng đế để thái tử tại si tạo điện bên ngoài quỷ một ngày một đêm hành lang trên bốn phía mở phòng, liền cái sấy khô tay lò sưởi đều không có nhưng cắn răng sống qua những này khổ sở tô hủ lại không có ý định nói tỉ mỉ cố nguyên chỉ bên cạnh mặt nhưng như cũ có chút lạnh nhạt ta nếu là có như thế cái ngỗ nghịch bất hiếu nhi tử đã sớm đánh ra cửa đi ngươi như thế không có sợ hãi không sợ thánh nhân đem thái tử vị trí cho đại hoàng tử sao quả nhiên là lão sư nữ nhi cho dù chưa từng có quan tâm tới triều chính lại nói chúng tim đen tô hủ nhíu lông mày không ngại ở trước mặt nàng đâm lộ chính mình mịt mở tâm tư Phu hoàng ta mặc dù giàu hùng tứ hải nhưng hắn chưa từng có chân chính để trong lòng trên ngọn nữ nhân ta mẫu hậu lý thục phi phạm hiền phi còn có mấy cái kia hậu phi chi với hắn đều là giống nhau hắn không biết chằn chọc ngủ không yên trái tim nén giận tay đau là tư vị gì hoàng đế loại người này vô tình tuyệt tình nhưng cũng trải nghiệm không đến yêu mà không được mỹ hảo tư vị tô hủ khỏe miệng mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn trước mắt gia nhân ngươi chính là ta vượt qua hết thảy nguyên nhân sở hữu khổ sở ta đều vui vẻ chịu đựng Năm ngoái mùa thu thời điểm ta đại ca mang theo từ người đến vùng ngoại Odinson, một không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống tới. Mặc dù các thái y ra sức cứu chữa, ta đại ca còn là rơi xuống dài ngắn chân ma bệnh. Cố nguyên chỉ chậm rãi mở to hai mắt nhìn, khó trách người này không có sợ hãi. Người này bây giờ đã là hoàng thất người thừa kế duy nhất, trừ phi đương kim hoàng đế đột nhiên không nghĩ ra muốn đem vị trí truyền cho các tôn thất con cháu. Tô Hủ trầm mặc một hồi, ung dung hít một tiếng, nói thật, biết được tin tức này thời điểm ta nuối lỏng một đại khẩu khí. Khi còn bé phụ hoàng như vậy thích đại ca ta. Nếu không phải năm đó hắn cùng Khang Tiên sinh tự mình tìm đường chết nhất định phải lẫn vào Tam hoàng thúcưu phản bản án bên trong, cái này thái tử vị trí còn không chừng là ai. Chính là hoàng thất ở trong người mặt ngoài nhìn xem phong quang vô cùng, như giống trên băng mỏng phía sau cũng có một nắm chua xót nước mắt cùng đủ loại bất đắc dĩ. Cố Nguyên chỉ khe khẽ, khẽ lắc đầu, khẩu khí nhưng không có gì vang chém đinh chặt sắt, bỏ qua một bên muôn vàn mọi loại, thích hợp làm thái tử phi cô gái tốt còn nhiều. Ta liền thích nam lai bắc vắng đi, thích mang theo thương thuyền đến nơi xa xôi thu mua vật ly kỳ của quái Ta không biết lúc nào thành người chấp niệm, có thể hoàng cung tuyệt đối không phải ta mơ chỗ. Tôi hủ nợ nụ cười trong mắt có nói không ra rào hoạt. Ta biết vinh sương bố trang có một đầu chuyên môn vận hàng con đường. trong kinh thành nếu là có cái gì tin gấp nhi trong vòng nửa tháng liền có thể truyền đạt đến trung thổ các nơi. Ta khi nhàn hạ thích đến bố trang tìm đồng lao trưởng quay uống rượu. hắn nói hắn cách mỗi 10 ngày liền phải đem kinh thành đặc biệt là có quan hệ hoàng thất việc lớn việc nhỏ viết thành thư. bởi vì thường cư phía nam cố thiếu chủ nhân chỉ tên muốn nhìn. cố nguyên chỉ thầm mắng một tiếng. cái này đồng trưởng khanh cũng quá không đáng tin cậy, một chút như vậy việc nhỏ đều gọi trách móc thiên hạ đều biết. hô một hơi. một mặt buồn bực quật cường nói. ta ở kinh thành sinh sống vài chục năm, muốn biết chút bạn cũ tin tức có cái gì không được. Tôi hủ nhìn xem cái miệng này cứng rắn tâm cũng cứng rắn cô nương đành phải chịu thua, ngươi trước nghe một chút ta biện pháp, thấy được không được. Ngươi nhìn ta hai đều lớn cả không phải có nhỏ, ta bên này phụ hoàng triều thần đều thúc phải gấp, ngươi bên này lao sư cùng sư nương đối ngươi hôn sự khẳng định cũng có ý tưởng. Hai ta nếu là thành thân, nhất định có thể lập tức chắn miệng của bọn hắn. Cố Nguyên chỉ dở khóc dở cười, ta cũng không thể vì chắn miệng của bọn hắn, liền lung tung đem hôn sự của mình giải quyết. Tôi hủ con mắt lóe sáng được phá lệ giò người, dân gian đều là một chồng một phụ, ta về sau cũng muốn dạng này sinh hoạt, không muốn làm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đặt ở trước mắt tức giận. Kỳ thật nói đến cùng, thiết thất con thứ chi lưu đều là loạn gia căn bản, không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra bọn nhỏ trưởng thành liền sẽ đều có âm quỷ tâm tư. Cố Nguyên Chỉ trong lòng hơi động, trầm thấp gục đầu xuống, "Ngươi nói là, ngươi về sau chỉ cưới một người." Tô hủ thẳng tắp nhìn qua, "Ta đã sớm dự định tốt, cuộc sống về sau chỉ đối một nữ nhân tốt, chỉ cùng một nữ nhân sinh con. Không cho nàng bị mẫu thân của ta đã từng nhận qua khổ sở, không cần bưng khuôn mặt tươi cười đối cả phòng con thứ thứ nữ, phía sau không người lúc lại chỉ biết rơi lệ." Cố Nguyên Chỉ nửa câu cũng nói không nên lời, đây quả thực là khai thiên tịch địa đầu một lần. Trong lịch sử chưa từng có nghe nói qua trong hậu cung chỉ có một vị hậu phi hoàng đế. Tô Hủ nhìn năm năm nhìn trăm trăm nàng, chậm rãi nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi biết ta nói là lời nói làm đếm được người. Ngươi nếu trong lòng có ta, vậy ta ngày sau tất nhiên không phụ ngươi. Có mấy lời nói nhiều không có ý nghĩa, ngươi cứ việc trợn tròn mắt xem. Lão sư nơi đó ta đi cầu, như thực sự không đáp ứng ta liền giấy trắng mực đen viết xuống đến dán tại trung tụ tập cung trên tường. Cố Nguyên chỉ mặt đằng một chút liền đỏ lên, không rõ người này vốn là đến mua hạt Châu, nói thế nào nói liền nói đến hôn sự trên. Tô hủ gặp nàng sắc mặt rốt cuộc thay đổi mấy lần, tâm tình lập tức liền trở nên tương đối tốt. Hắn cũng biết không thể làm cho quá gấp, đứng người lên chắp tay sau lưng tại khoang bên trong chuyển vài vòng, ta biết ngươi thích tự do tự tại, gả tới sau một năm ở trong ngươi theo giúp ta trong hoàng cung ở. Nửa năm, mặt khác thời gian liền đối ngoại tuyên bố thân thể khó chịu, trước mắt phụ hoàng đã không thế nào còn sự, trong cung lý thuộc phi phạm hiển phi không cần đến để ý tới. Chờ sau này, ngươi muốn thế nào đều được giống như một bức to lớn lệnh người tim đập thình thịch bản thiết kế tại trước mặt chậm chậm triển khai liền luôn luôn thanh đạm như cố nguyên chỉ cũng nhịn không được sinh ra mấy phần hướng tới ý nàng run lên một hồi thần mới bỗng nhiên rõ ràng chính mình lại bị lần giải thích này rụ rỗ nàng ngồi trên ghế nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài xanh lam trên bầu trời tự do tự tại bay lượn hải âu chim trong lòng khó được hiện lên một tiêm mờ mịt tô hủ trong mắt lóe lên một vòng tình thế bắt buộc trên mặt nhưng như cũ dáng tươi cười nhạt nhạt tả hữu ta còn muốn tại thuyền của ngươi trên chậm trễ hồi lâu ngươi suy nghĩ kỹ một chút đề nghị của ta Kỳ thật thân thủ của ngươi nhất đẳng tốt, người cũng là nhất đẳng có khả năng, danh nghĩa lại có thật nhiều tiền bạc bản thân. Lui một vạn bước coi như ta làm cái gì không tốt sự tình, không cần đến lao sư ra mặt ngươi là có thể đem ta thu thập văn ngoãn, thực sự không cần đến lo lắng gả tới ăn thì thôi. Cố nguyên chỉ nghe được một trận gỗ chán, người này vì cưới vợ vào cửa lại đem một mép luyện được như thế lưu loát, nói đến cũng coi là một cọ khó được bản sự. 666 đừng bảo là cổ đại, ngay tại lúc này yêu cầu một cái nam nhân cả một đời trong mắt chỉ có một người đều là một kiện phi thường huyền học chuyện, vì lẽ đó ta viết văn chương cái thứ nhất thiết lập chính là lịch sử vô căn cứ. Các muội tử xem Văn lúc có thể tưởng tượng một chút nguyên hình nhân vật, nhưng là muốn bộ đi vào liền không vui. Chính nghĩa đạt được mở rộng, người xấu chết oan chết huổng, oan khuất đạt được giải tội, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, mới là chúng ta xem Văn vui mừng nhất tú. Chương 308, phiên ngoại cầu thân toàn Văn Hoàn. Phúc Kiến phủ tổng đốc, râu tóc đã hơi trắng cố hành con mắt không phải con mắt, cái mũi có phải là cái mũi mà nhìn trước mắt trẻ tuổi người, mắt thấy thánh nhân vạn thọ tiết sắp tới, ngươi cái này làm con trai không nhanh đi về hầu hạ, khắp nơi loạn lạc cái gì nhiệt tình. Thanh niên cười hắc hắc, trên mặt không một tia hoàng tộc kiêu căng, mà là lại thuần phát lại khiêm tốn bất quá thành thật trả lời nói năm nay là phụ hoàng ta trình thọ nghĩ đến lao sư cùng sư nương đều muốn hướng trong kinh đi nghĩ đến đường xá xa xôi liền dứt khoát tới cùng đi lúc nào cũng nghe lão sư dạy bảo trên đường đi bao nhiêu còn có thể chiều ứng lẫn nhau cố hành liếc xéo hắn liếc mắt một cái nghĩ thầm ta nếu là tin ngươi kia mới thật sự là đụng tà trung thủ có nhiều như vậy nhất phẩm nhị phẩm đại tướng nơi biên cương chỉ có chúng ta cố ra trở lại kinh thành còn muốn một chiều thái tử tự mình tiếp khách rơi xuống trong mắt của người khác chính là không có việc gì cũng muốn nhai ra đông hoa tới gần năm năm ngoại phóng để cố hành trên người uy nghi nhật trọng. Trên mặt mặc dù ôn hòa vô cùng thậm chí không chút biến sắc, nhưng là đôi lông mày ngẫu nhiên khi nhấc lên tinh quang lập hiện. Tô Hủ mặc dù là cao quý thái tử, nhưng cũng biết người này là tuyệt không thể tùy ý hồ lộng, nuốt nước, nước miếng một cái sau cắn răng nói, "Ta muốn hướng lão sư cầu hôn nhất hiệp, hy vọng lão sư đáp ứng." Cố Hành Trùng điệp vỗ một cái cái ghế tay vị. trên mặt âm trầm kém chút có thể chảy ra nước, hơn nửa ngày mới từ trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, "Trà đều đã uống rồi hai tuần, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không còn giảm sách. Người người đều nói ngươi bây giờ tài giỏi không được, liền hoàng thượng đều đem thật nhiều chính sự giao cho ngươi, làm sao còn là một bộ bùn nhão không dính lên tường được sợ dạ." tôi hủ là người mới đột nhiên lĩnh hội lần này đổ ập xuống răn dậy ở trong ẩn hàm thân mật ý cách một đạo bình phong cô anh nghe đến đó hé miệng cười một tiếng nắm tay của nữ nhi lui về sau mấy bước sau dọc theo hành lang lạng yên không tiếng động ra thư phòng đến vườn hoa tử mới nợ nụ cười hủ ca nhìn so năm năm trước lao thành nhiều còn biết lấy lui làm tiến. niếp niếp ngươi đến cùng là thế nào nghĩ có nguyện ý hay không gả tới trong hoàng cung đi Cố nguyên chỉ trầm mặc một hồi thấp giọng nói nguyên bản ta cho là ta đời này sẽ giống hàn lộ cô cô đồng dạng tự do tự tại không nhận câu thúc có thể thái tử nhìn thấy ta ngày đó liền rõ ràng nói với ta ta trước kia thế nào về sau còn có thể là rằng gì còn nói quy cụ thể diện đều là cấp ngoại nhân xem chính mình chỉ cần thật vui vẻ mới thành lời này hiển nhiên là nói đến cấu nguyên trì trong đáy lòng đi bằng không nàng tuyệt sẽ không cùng tô hủ một đường đường về làm mẹ va vào một phát tay của nữ nhi khuỷu tay có chút thở dài ta biết ngươi không phải ghen tị vinh hoa phú quý người hơn phân nửa là bị hủ ca lời nói này đả động đứa nhỏ này từ nhỏ đã tính tình chất phác đã nhiều năm như vậy mặc dù lịch luyện đi ra điểm ấy chỗ tốt vẫn là không có khó lường một nước thái tử có thể có cam kết như vậy cũng coi là khó được cố nguyên chỉ nhưng không có trong tưởng tượng ngượng ngủng thoải mái nghiêng đầu hỏi ngược lại hai năm trước nương ngươi còn thường xuyên thúc ta thành thân tới làm sao càng về sau liền không nóng nảy cố anh cười đánh nàng một chút trước kia ta là gấp đến độ không được về sau cha ngươi nói với ta trên đời này có ít người duyên phận tới chính là hơi trễ lại nói người cả đời này ngắn vô cùng có thể thư thư thản thản không nhận ủy khuất còn sống cũng không tệ rồi đời ta tại hôn nhân một đường trên không có nhận qua tham mải tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của ta xuôi gió xuôi nước cố nguyên chỉ chọn lấy một bên lông mày không nghĩ tới cha mẹ của mình như thế khai thông còn may mà chính mình sớm mấy năm có hơi có chút thấy nấy luôn cảm thấy không có giống bình thường phụ nhân như vậy giúp chồng dạy con thanh danh truyền đến bên ngoài tóm lại là không tốt lắm phủ tổng đốc vườn hoa tử xây dựng có chút khoáng đạt dùng tư thái đá lởm chởm hồ thạch dựng lên vết núi dọc theo đường đi xây dựng cao cỡ nửa người lan can đá mỗi một chỗ thích hợp vị trí đều trưng bày các loại danh phẩm hoa cúc đại khái bởi vì chăm sóc tỉ mỉ đại đoá đại đoán độ phóng dưới ánh mặt trời thư triển thật dài cánh lá hai mẹ con dọc theo đường đá vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện cái này hủ ca nếu không có cái thái tử thân phận e ngại cha ngươi sớm đem ngươi gả cho hắn vừa thành niên thời điểm còn có một số lông mày cao mắt thấp bây giờ số tuổi lớn chút ít ngược lại trầm ồn xuống tới khác ngược lại tìm không ra cái gì lớn mà bệnh đều là trông từ nhỏ đến lớn hai tử cố anh vẫn tin tưởng ánh mắt của mình chuyện cũ kể giang sơn dễ đổi bản tính khó rời bản tính trung hậu tô hủ trong xương cốt tâm địa mềm nhất lại nói người chỉ cần tiến triển đồng dạng sai lầm tất sẽ không lại phạm đợi buổi tối bãi qua ra hiến về sau cố hành hai vợ chồng đối với người con rể tương lai này đã không có cái gì bắt bẻ rửa mặt qua đi nhỏ say hơi say rượu cố hành lôi kéo tức phụ nhi tựa ở đầu giường nói thân cận lời nói kỳ thật trong kinh ta một mực phái người nhìn chăm Tiêu tiểu tử mấy năm này ngược lại làm mấy tông ra dáng sự tình, trước kia ta tổng lo lắng hắn lập không được, bây giờ hung hăng rèn luyện mấy lần nhìn lại một chút miễn cưỡng tạm được. Cô anh phá hủy châu châm tựa tại một bên, khó được còn từ trong miệng ngươi nghe ra khích lệ người lời nói. hủ ca nếu không phải chính mình không chịu thua kém, sớm không biết bị người lột mấy lớp ra. Trong cung ngoài cung những cái kia già có trẻ có, cái nào là đèn đã cạn dầu. Có lẽ là nhạc phụ nhạc mẫu đau khờ con rể, cô anh khó được tại trượng phu trước mặt phát vài câu bất tức, nói lên là sư đồ, ta chưa từng gặp ngươi thật tốt giúp hắn một lần, rời kinh về sau dứt khoát buông tay mặc kệ kia lý thục phi phạm hiền phi, còn có đại hoàng tử một mực ngao ngêng muốn động, hủ ca có thể có được hôm nay phần này cục diện đúng là không dễ. cố hành tiếp nhận tức phụ nhi đưa tới nóng khăn lau mặt, thầm thực nói, ngươi đây liền không hiểu được, trên đời này cái nào làm lão tử trong đáy lòng đều không muốn con của mình cùng người khác quá thân cận, huống chi chúng ta vị hoàng đế tiên lão ra còn phá lệ lòng dạ hay hỏi. tại trong kinh lúc ta muốn làm cùng hủ ca đi được phá lệ thân cận, thậm chí vượt qua vi thần tử bản phận, đó chính là cấp hủ ca cấp chúng ta gây tai họa. gần bốn tuổi phụ nhân tóc đen nhánh thuận hoạt, da da vẫn như cũ trắng non tinh tế bởi vì thời gian trôi qua phá lệ trôi chạy không có phiền lòng chuyện một chương hoa sen trên mặt thậm chí không có cái gì thấy văn làm ra bực này hờn dỗi bộ dáng cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác nhìn một cái chính là sinh hoạt giàu có vạn sự không quan tâm tốt số cố hành hướng tức phụ nhi vẫn như cũ vòng eo mảnh khảnh trên ngắm hai mắt có chút không yên lòng giải thích ngươi xem chúng ta rời tách kinh hoàng thượng minh tùng ngầm gấp đem hủ ca hộ đến thật tốt chính sự trên cơ bản là tay nắm tay giáo chờ hủ ca có thể lên tay đem hắn đặt ở lục bộ từng cái luân chuyển ngươi nói ta nếu là còn tại trong kinh ở lại hoàng đế có thể như thế cam tâm tình nguyện sao bàn về đối người u ám tâm tư đem khống trên đời này chỉ sợ không ai bằng cố hành. cố anh bỗng dưng nhớ tới một sự kiện, nụ cười trên mặt lui một chút. mấy năm này trong kinh mặc dù coi là gió em sóng lặng, nhưng cũng phát sinh mấy món nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sự tình. ta bắt đầu không có hướng sâu bên trong nghĩ, bây giờ xem ra luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. ví dụ như lúc này đại hoàng tử rơi xuống lưng ngựa, làm sao trùng hợp như vậy liền rơi xuống tàn tật. cố hành hư lệnh một tiếng, đôi lông mày ở giữa cũng hiện hiện một vòng âm lãnh. đây chính là hoàng gia bên trong người cái gọi là đế vương tâm thuật. chúng ta vị hoàng đế kia mặc dù là hoàng đế, có thể hắn còn là cái làm người cha ruột bên dưới chỉ có hai đứa con trai cũng không thể để bọn hắn vì một cái hoàng vị tranh đến cùng quạ bệnh mụn cơm nhi bình thường hắn nếu hướng vào tại hủ ca một cái khắc không phục nữa cũng chỉ có thể hung hăng đẻ xuống cố anh trong lòng mặc dù mơ hồ có suy đoán nhưng vẫn là không khỏi kinh hồ, đại hoàng tử thế nhưng là hắn thân nhi tử hắn làm sao hạ thủ được cố hành thở dài một hơi nếu là lúc này còn không xuống tay được về sau cũng chỉ có thể một chết một bị thương hoàng đế chỉ sợ cũng là cân nhắc hồi lâu mới làm xuống như thế quyết định bằng không đại hoàng tử cưỡi ngựa thời điểm bên người không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm làm sao lại trùng hợp như vậy từ trên lưng ngựa ngã xuống đến làm sao lại trùng hợp như vậy ngã xuống đến sau bởi vì cứu chữa trễ cương quyết để một cái chân thương thân rơi xuống tàn tật hoàng đế đây là muốn để đại hoàng tử triệt để chặt đứt tưởng niệm cô anh đánh trong đấy lòng thích hủ ca nghe những này sau không khỏi có chút lo được lo mất sớm mấy năm ta đi tới nếu là hủ ca không phải người hoàng gia liền tốt lấy chúng ta che chở để đôi này hải tử thành thân sau đến đó nhi đều có thể sống được khoái khoái hòa hoạt, hoạt đối tứ phụ nhi điểm ấy phiền muộn cố hành lơ đễnh hủ ca tự nhỏ chính là cái biết mình muốn cái gì hài tử mặc dù có đôi khi tránh không được lô mãng cấp tiến bất quá trời sinh đều so người khác nhiều một cỗ tinh tế tâm tư hắn càng là yếu thế hoàng thượng mới có thể càng che chở hắn cố hành giải y phục thoáng tùng mệnh xuống tới đại hoàng tử sau lưng trợ lực càng nhiều chỉ sợ xui xẻo liền càng nhanh lúc này sự tình xuất ra ta liền biết là hoàng thượng tại vì hủ ca thanh lý sau cùng chướng ngại vật Hủ ca cũng là bởi vì minh bạch điểm ấy mới dám gióng trống khua chiên chạy đến phúc kiến đến cùng chúng ta cầu thân cố anh giúp trượng phu một lần nữa bưng một chiếc trà nóng do dự lại do dự mới cẩn thận mở miệng hỏi hủ ca nói về sau chỉ trông coi chúng ta nếp sinh hoạt ngươi nói đây có phải hay không là thật ai không hy vọng con cái của mình cả một đời mỹ mãn nếu không phải là bởi vì cái này thận trọng hứa hẹn cố hành còn không miễn ý mình nữa như chuyến cái này tông vũng nước đục hắn hơi nhóc mắt tiểu tử này cũng dám cầu đến nhà chúng ta trước cửa đến nhất định cũng là đạt được hoàng thượng cho phép hoàng thượng như là đã làm ra quyết định liền tuyệt sẽ không lại dễ dàng cải huyền dịch trương hoàng thượng nếu là đại sự về sau thiên hạ này chính là hủ ca định đoạt nội cung đến cùng như thế nào cửa lớn vừa đóng liền không tới phiên ngoại thần nhóm xem vào cố anh trầm trầm gật đầu nghiếp nghiếp cũng cho ta nói một lần nói hủ ca sớm đã thông báo trong cung hiện nay chỉ có lý thục phi phạm hiền phi cũng không tính được nàng đứng đắn bà bà đến lúc đó chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại là được ta lúc đầu xem đứa nhỏ này luôn luôn tính tình nhàn nhạt, nhạt, khó được còn nguyện ý nói những này không năm sáu việc vật lãnh, có thể thấy được trong đầu sớm đi thời điểm liền có hữu ca. Lý Thục Phi tuy có quý phi tôn sư vinh nhưng không có thân sinh con nối roi, Phạm Hiền Phi sinh cái đại hoàng tử đã phế đi, kia nàng cũng là không nổi cái gì song lớn. bây giờ cục diện này đối với hủ ca đến nói chính chính tốt, nói đến đây cố hành có chút không vui, khó trách lúc trước để khá hơn chút việc hôn nhân nha đầu này cũng không nguyện ý, có mấy cái đều là coi như không tệ binh sĩ. ta mặc dù sớm nhìn ra mấy phần lại không muốn nói phá, nàng cùng ngươi lúc trước giống nhau là cái tử tâm nhã tử quyết định một người chính là rừng thiên nước độc cũng muốn đi theo cố anh Phúc một tiếng bật cười cái này hai hải tử ngược lại là thật là có duyên chia bốn năm năm trôi qua một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả. để ta nhớ tới chúng ta lúc trước tại lai châu thời điểm ngươi vì kiếm vào kinh thành hội thi lúc lộ phí thời gian nửa tháng đã thu trên trăm phần mối kiếp nổ khi đó trong nhà cái gì cũng không có nhưng vẫn là cảm thấy có chạy đầu cố hành đem phụ nhân tay khép tại trong lòng bàn tay bùi ngùi mãi thôi lại không nghĩ nhiều lời một chữ hã từ lòng đất leo ra hao tâm tổn trí chủ tính nửa đời cuối cùng có thể phúc huệ các châu phụ lao hưng dân cuối cùng phù hộ ở một nhà lao tiểu Cuối cùng để nữ nhân trước mắt này trôi qua như ý toại nguyện 2 tháng sau, vì chúc hoàng đế vạn thọ tiết các lộ tổng đốc tuần phủ lần lượt trở về kinh, hoàng thất rốt cục tuyên bố chậm chạp chưa cách thái tử phi nhân tuyển là Phúc Kiến tổng đốc Cố Hành Trường nữ. Mặc dù vị này Cố thị đã năm hơn 20 là cái thực sự lao cô đương, nhưng sắc phong trong thánh chỉ nói nàng ấm nhân mạn dựa vào, lo tốt từ thích hợp, đức đẹp mới tú, hàng cung thủ lễ, lợi ca tụng rất dài một chuỗi. Liên hoàng đế cái này làm công công đều không nói nhiều lời cái gì, vì lẽ đó tôn thất cùng triều thần trong lòng mặc dù rất có phê bình kiến đáo, nhưng phi thường hiếm thấy đều cùng nhau ngậm chặt miệng. Tôi hủy 32 tuổi thời điểm kế thừa đại thống. Cả một đời cẩn trọng đem hoàng đế chuyện này làm được rất không tệ, hậu nhân gọi hắn là người khoan hậu nhân từ tự mình thực hành tiết kiệm, không cần thanh sắc siêng năng tại chính sự. Nhưng nhất làm cho người xưng hứa không phải hắn những này công tích vĩ đại, mà là hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một vị hoàng hậu. Hậu thế trên sử sách nói cố hoàng hậu chân thực tính tình vô cùng cương liệt lại ghét ác như kiểu vì lẽ đó áp chế được hiếu tông cả một đời hầm hực khó du ơi, lại không dám tại bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt. Đương nhiên đây chỉ là hậu nhân phỏng đoán, theo thời gian tan biến muôn vàn yêu hận vạn loại tình cựu đều vui lấp tại đống giấy lộn bên trong, ai cũng phân biệt không ra cái gì đặc biệt ghi chú phần cuối chỗ trích dẫn bãi đủ bách hoa bên trong hình dung minh hiếu tông một điểm ca ngợi chi tử làm người khoan hậu nhân từ tự mình thực hành tiết kiệm không gần thanh sắc riêng năng tại chính sự hy vọng cố tiểu niếp làm hoàng hậu sau sẽ trôi qua hạnh phúc đằng sau còn có không có phiên ngoại đại định mọi tử nhóm có thể nhấn lại nhưng đại khái nội dung đã kết thúc cảm tạ làm bạn ta thật lâu mọi tử nhóm trong lúc này kinh lịch rất nhiều chuyện tình không vui bởi vì có thân môn ủng hộ mới đem văn chương hoàn chỉnh kết thúc biết tử nhóm thích xem cổng nôn vì lẽ đó tiếp theo bản còn làm mở cổng nôn tân văn danh tự và văn án đã viết xong nhưng là đại cương còn phải tỉ mỉ cân nhắc đại cương là văn chương hồn Vì thận trọng lý do, vì lẽ đó tạm thời không có phát lên. Hy vọng mọi tử nhóm còn là bảo trì ta tác giả cất giữ, Tân Văn lúc đi ra thỉnh tiếp tục ủng hộ. Ta viết văn thích tồn cảo, vì lẽ đó đại khái tháng 6 phần thời điểm Tân Tài Văn có thể diễn thế. Đương nhiên văn án sẽ sớm đi ra, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Tân Văn nhất định sẽ hấp thụ phía trước văn chương giáo hấn, nhất định nhất định viết một bản chân chính giỏi văn. Cảm tạ tại 20.200 tháng 4 năm ba 43, 47 mươi ba mươi 39. 32 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, rô rô 8129 hai cái, Z, Utca ma một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, có chỗ ở 10 bình, tất 6 bình, đau đau mẹ, rô rô 8129 năm bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.